Lao Tôn xem nàng lớn đến như vậy dùng sức, nhìn đều thế Khương Tô đau, hắn che lại khái phá đầu, tê ơ, đường ấn, Khương Tô không chết được. Ninh hiểu ngốc một chút, Khương Tô vô tâm nhảy. Đó là bình thường, nàng trước kia cũng như vậy, quá trong chốc lát nàng liền tỉnh. Lao Tôn nói nhìn về phía một phương hướng, ngươi vẫn là nghĩ cách giải quyết kia đổ vật đi. Ninh hiểu phóng nhãn nhìn lại, liền nhìn đến bị nàng đánh bay đi ra ngoài yêu thú lại ngóc đầu trở lại. như là một chiếc trọng hình xe tải ầm ầm ầm vọt lại đây. Ninh Hiểu bất chấp Khương Tô, vội vàng đôi tay tạo ra một cái vòng bảo hộ, đem trên người sở hữu linh lực đều không hề giữ lại quần quận không ngừng hướng trong đưa vào. Một cái đường kính 3 mét vô hình vòng bảo hộ liền như vậy xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu, liền người mang xe tất cả đều cháo lên. Mà lúc này, yêu quái chỉ u cũng đã vọt tới phụ cận. Thú hình hắn cơ hồ là một chiếc loại nhỏ xe tải lớn nhỏ, nó cả người nhảy lên dựng lên sau đó hướng tới bọn họ nhào tới mà trên thực tế ở nó thu đồng bên trong chỉ xem tới được nằm trên mặt đất không hề tiếng động thương tô nó cũng là hướng về phía khương tô tới nhưng mà nó phát lại đây lại bị một cổ vô hình lực lượng cấp bắn đi ra ngoài lúc này nó không có bị bắn ra rất xa chỉ là hai mét xa nó tứ chi chấm đất phẫn nộ nhìn phòng hộ cháo khương tô ninh hiểu đôi tay căng đến đỉnh đầu sắc mặt trắng bệnh Ngày xưa cùng địch cận duật ở bên nhau ra nhiệm vụ, S cấp yêu quái cũng hoàn toàn không so chỉ u muốn nhược nhiều ít, nhưng là địch cận ruột ở, hai người phối hợp lại liền có vẻ thành thạo, địch cận dật chưa từng có làm nàng thừa nhận quá như vậy đại áp lực, chỉ cần hắn ở, kia yêu quái chủ công liền nhất định là hắn, nàng nhìn địch cận ruột không gì làm không được bộ dáng, hơn nữa ngày thường trong cục đồng sự khích lệ, thời gian dài, nàng liền thoáng váng ảo giác cho rằng chính mình rất lợi. Hại! hiện tại mới phát hiện kia thật là chính mình nào giác không hổ là nhốt ở yêu quản cục ngầm 7 tầng đại yêu quái lực công kích thật sự quá mức mạnh mẽ chỉ là một kích nàng liền cảm giác chính mình phòng hộ cháo chấn động lợi hại nếu không phải đem phòng hộ cháo không gian áp xúc như vậy tiểu chỉ sợ chịu không nổi chỉ u mấy đánh mặc dù là hiện tại nàng cũng cảm giác nàng kiên trì không được bao lâu bắt đầu dần dần đem 3 mét đường kính phòng hộ cháo hướng trong thu cuối cùng đem xe phiết đi ra ngoài Chỉ còn lại có đường kính 2 mét, vừa, lúc đủ bọn họ ba cái tranh ở bên trong. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mấy ngày sẽ nhìn đến chỉ U hai lần, vừa mới vượt ngục chỉ U cư nhiên lại lại ở chỗ này gặp phải, hơn nữa nó mục tiêu hiển nhiên chính là Khương Tô. Cặp kia thú đồng gắt gao mà nhìn chầm chầm Khương Tô, phảng phất có cái gì thâm cựu đại hận. Ninh Hiểu cảm thấy vớ vẩn. Chỉ U ở yêu quản cục đã đóng mười mấy năm, Khương Tô cũng còn không đến 20 tuổi. chẳng lẽ này một người một yêu còn có cái gì giao thoa không thành chỉ là hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm lao tôn người thường một cái khương tô sinh tử không biết ninh hiểu là phòng thủ hình đánh đánh phụ trợ còn hành công phu mèo quào nếu là chính diện đối thượng chỉ u còn chưa đủ chỉ u một trào trụ. chỉ u hiện tại còn đang không ngừng đánh sâu vào phòng hộ cháo hai mắt đỏ bừng hoàn toàn cuồng hóa dấu hiệu hiển nhiên là không đạt mục đích thể không bỏ qua nàng gian nan dơ đôi tay cuồn cuộn không ngừng hướng phòng hộ cháo trung chuyển vận linh lực nhưng là nàng linh lực lại nhiều cũng có khô kiệt thời điểm hơn nữa chỉ u giống điên rồi giống nhau công kích tiêu hao quá nghiêm trọng nàng kiên trì không được bao lâu nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với địch cận duật có thể nhanh lên giải quyết rất ngụy tần lại đây chi viện đọc ba cốt khương tô đệ 82 mươi hai chương khương tô nằm trên mặt đất mồ hôi lạnh tầm ướt nàng ngạch biên sợi tóc khuôn mặt nhỏ tái nhợt Lao Tôn đem Khương Tô ôm chầm tới, từ trong túi lây ra một khối khăn tay, tinh tế đem Khương Tô mổ hôi trên chán lao. Trên người hắn phòng một khối khăn tay, đó là tuổi trẻ thời điểm dưỡng thành thói quen, Khương Tô thích dùng tay chảo đồ vật ăn, khi đó nơi nào giống hiện tại như vậy phương tiện tùy tiện đều phong có chịu giấy có thể dùng, nàng tay ô huế, liền tùy tiện hướng trên người một sát, hắn xem bất quá đi, sau lại trên người liền bị một khối khăn tay. mỗi lần nhìn đến khương tô ngón tay ô uế, liền lấy khăn tay cho nàng lau khô, không cho nàng nơi nơi loạn xác sau lại dần già liền dưỡng thành cái này, thói quen, tới rồi già rồi cũng chưa sửa. Ninh hiểu xem lão tôn động tác thật cẩn thận, lực chú ý tất cả đều ở khương tô trên người, tựa hồ một chút cũng không sợ hai chỉ u sẽ phá tan phòng hộ cháo vọt vào tới, mà khương tô sắc mặt tái nhợt, ngực không hề phập phồng, không hề tiếng động mềm mại nằm ở nơi đó, như là đã chết giống nhau. Ngươi vừa rồi nói Khương Tô không chết. Ninh Hiểu hỏi Lão Tôn, ôm cuối cùng một tia hy vọng. Ân. Lão Tôn thu hồi khăn tay, nhìn Ninh Hiểu nói, nàng sẽ tỉnh lại. Ninh Hiểu xem Lão Tôn chấn định bộ dáng, lại nghĩ đến Khương Tô những cái đó khác hẳn với thường nhân chỉ ra, vì thế tin 8 phần, đương nhiên còn mang theo hai phân nghi hoặc, rốt cuộc Khương Tôn là thật sự không có tim đợp, nàng hỏi, còn muốn bao lâu? Nàng thật sự chống đỡ không được. Cảm giác linh lực không dùng được bao lâu liền sẽ khô kiệt. Ta cũng không biết. Lao Tôn nói đem khăn tay chỉnh chỉnh tề tề điệp lên, bỏ vào trong túi. Ninh Hiểu mau khóc, đã có mồ hôi lạnh từ trên chán toát ra tới, ngươi không sợ a Không có gì sợ quá. Lao Tôn bình tĩnh nói. Hắn không sợ, là bởi vì liền tính hắn đã chết, Ninh Hiểu đã chết, địch cận duật đã chết, Khương Tô đều sẽ không chết. Chỉ cần Khương Tô sẽ không chết, vậy không có gì sợ quá. Ninh hiểu lúc này tự nhiên lý giải không được lao tôn loại này tâm tình, nhưng là nhìn đến lao tôn như vậy chấn định, nàng cũng bị mang chấn định lên, lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn thẳng kia chỉ đang ở điên cuồng đánh sâu vào phòng hộ cháo chỉ u, chầm hạ tâm, bắt đầu khống chế chính mình trong cơ thể bởi vì khẩn trương mà bắt đầu hôn loạn linh lực. Không cần lo lắng. Khương Tô tùy thời sẽ tỉnh, địch đội tùy thời sẽ chạy tới. Nàng chỉ cần kiên trì trong chốc lát. Lại kiên trì trong chốc lát. Phúc. Ninh Hiểu trong miệng đột nhiên phun ra một búng máu tới. phòng hộ cháo chợt một trận kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Ninh Hiểu trực tiếp từ trên mặt đất loạn choạng đứng lên, tay cử lên đỉnh đầu, lòng bàn tay chiều thượng, liều mạng chống đỡ, phảng phất là dùng tay khởi động này phòng hộ cháo, linh lực lại lần nữa điên cuồng tuôn ra mà ra, run rẩy phòng hộ cháo lại lần nữa ổn định xuống dưới. Nhưng mà miệng nàng phun ra tới huyết lại theo khỏe miệng đi xuống lưu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên kiên trì không được bao lâu. Đợi chút ta nói chạy, ngươi liền trước chạy đi. Ninh hiểu tái nhật mặt đối Lao Tôn nói, có thể sống một cái là một cái. Lao Tôn nói, ngươi nói không sai, có thể sống một cái là một cái. Ngươi nếu là chịu đựng không nổi liền trước chạy, ta không có gì dùng, nhưng là cũng có thể chắn nó một chán. Lao Tôn một bên nói. Một bên từ trong túi móc ra một đống phụ tới. Đó là Khương Tô viết cho hắn thời điểm mấu chốt dùng để bảo mệnh. Ta chạy không được. Linh hiểu suy yếu bải trừ một cái cười tới. Nàng linh lực đã tới rồi khô kiệt bên cạnh. Nàng sát mặt chợt một lệ, chạy. Giọng nói rơi xuống đất ngay mắt, phòng hộ cháo thừa nhận trụ chỉ u một kích. Sau đó lặng yên không một tiếng động vỡ vụn ở trong không khí. Chỉ u móng nuốt hướng tới đứng Ninh hiểu huy tới. Ninh hiểu dối tay căng ra một cái loại nhỏ nửa hình cung phòng hộ cháo, dây tiếp theo giống như là ở yêu quản cục đại sảnh giống nhau, bị đâm bay đi ra ngoài. Lao Tôn cùng Khương Tô lập tức đã không có bất luận cái gì phòng hộ, bại lộ ở chỉ u mí mắt phía dưới. Lao Tôn trong tay bắt lấy một phen phủ, dùng sức cắn chót lưới, một búng máu phun ở phụ thượng, trong miệng hét lớn một tiếng. Đồng thời đem trong tay phủ hướng tới chỉ u ném mạnh qua đi. Chỉ nghe được. Frank. Frank, Frank, Frank, Frank. Tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh. Ở một mảnh tiếng nổ mạnh chung, trộn lẫn chỉ u phẫn nộ giết gạo. Linh hiểu sắp thật mạnh đánh vào trên cây, mà nàng lúc này đã không có bất luận cái gì linh lực có thể cho chính mình làm một cái giảm sóc. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi kia đau nhức đánh út lại. Đang ở lúc này. Một đạo thân ảnh bay nhanh lại đây, nàng ở thật mạnh đánh vào trên cây phía trước bị người chặn ngang ôm lấy. Một cái xoay người tránh đi kia cây thư Lại cũng bị thật lớn lực đánh vào đâm cho sau này Lui một mét rất xa Ninh hiểu khiếp sợ mở mắt ra Ở nhìn đến kia trường quen thuộc mặt thời điểm Ninh hiểu nước mắt nháy mắt liền bừng lên Đội trưởng Vất vả Địch cận ruột sắc mặt lạnh lùng Đem nàng phóng ngã xuống đất Không có bất luận cái gì dừng lại nhằm phía mặt khác một bên phương hướng Ninh hiểu nhìn địch cận ruột bay nhanh mà đi bóng dáng Lau một phen nước mắt Một bên gian nan từ trên mặt đất bỏ dậy một bên nhịn không được nói, Thảo. Ta lại muốn yêu. Mặt khác một bên, Lão Tôn ném xuống kia một đống nổ mạnh phụ sau, liền kéo Khương Tô muốn chạy. Nhưng mà Khương Tô cho hắn những cái đó nổ mạnh phủ phòng thân thời điểm, không có nghĩ tới Lão Tôn sẽ gặp được chỉ ưu như vậy đại yêu quái, uy lực cũng thập phần hữu hạn Nếu là đổi thành tiểu yêu tiểu quái, này một đống lôi ném qua đi, bất tử cũng đến nửa tàn, nhưng chỉ ưu lại là vượt qua kiếp đại yêu. Này một đống lôi phù ném qua đi, trừ bỏ làm nó càng thêm phẫn nộ, giống như là người bị kim đâm vài cái, tuy rằng đau, nhưng là lại sẽ không tạo thành cái gì đại thực chất tính thương tổn. Cho nên gần chỉ là cấp Lao Tôn tranh thủ mấy chục giây thời gian, mới kéo Khương Tô chạy hơn 10 mét, nổi trận lôi đình chỉ u liền đuổi theo lại đây. Lao Tôn trong lòng một trận tuyệt vọng. Nghĩ thầm, chính mình lúc này là chết chắc rồi. Hắn không nghĩ tới, chính mình không thể trường sinh bất lão. Lại liền 60 tuổi đều sống không đến. Chị U thật lớn thân hình hướng tới bọn họ nhào tới. Nó thân thể cao lớn che khuất ven đường đèn đường quang. Một đại đoàn hắc cám đè ép xuống dưới. Lao Tôn ôm chặt khương Tô, đem chính mình phía sau lưng bại lộ ở Chị U trước mặt, nhắm hai mắt chờ chết. Trong dự đoán đau nhức không có tới. Ngược lại là Chị U phát ra một tiếng thảm gào. Lao Tôn khiếp sợ quay đầu. Lại nhìn đến một đạo cao lớn thân ảnh che ở bọn họ trước mặt. nguyên lai là địch cận duật ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức kịp thời đổi tới chỉ u một trào chụp tới rồi địch cận duật trường đao thượng tuy rằng không có thể chém rất nó máu nuốt lại cũng ở nó chi trước thượng để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương mang nàng đi tìm linh hiểu địch cận duật không kịp hỏi khương tô làm sao vậy đối lao tôn ném xuống một câu liền cũng không quay đầu lại nhằm phía hoàn toàn trọc giận chỉ u lao tôn đem khương tô khiêng lên tới đặt ở trên lưng May mắn hắn nhiều năm như vậy kiên trì bày quán, mỗi ngày khoe chim, thân thể còn tính không tồi, hơn nữa Khương Tô không nặng, hắn lại tìm được đường sống trong chỗ chết, trong thân thể không biết từ nơi nào chui ra một cổ lực lượng tới, hắn khiêng lên Khương Tô liền hướng linh Hiểu bên kia chạy. Ninh Hiểu đã từ trên mặt đất bò lên, láo tôn đem Khương Tô khiêng lại đây đặt ở trên mặt đất, sau đó từ trong túi móc ra một viên đường đưa cho linh Hiểu, ăn. Ninh Hiểu tưởng. Nàng hiện tại nơi nào có an đường tâm tư A? Lao Tôn đưa cho nàng, đây là Khương Tô làm ta bị, có thể khôi phục linh lực. Ninh hiểu kinh ngạc một chút, sau đó tiếp nhận tới xé mở giấy gói kẹo, bên trong quả nhiên không phải bình thường đường, mà là một cái tròn vo móng tay cái lớn nhỏ màu đen thuốc viên. Ninh hiểu không có do dự, nhét vào trong miệng, vừa muốn nuốt, liền nghe được Lao Tôn nói. Ở trong miệng hàm hóa lại nuốt xuống đi, có điểm khổ. Ninh hiểu vội vàng đình chín ướt, sau đó bắt đầu hầm nó. Giây tiếp theo, nàng biểu tình liền vặn mèo lên. Cái này kêu có, điểm, khổ a. Quả thực so nàng ăn qua bất cứ thứ gì đều phải khổ. Kia cổ cay đắng trực tiếp trải rộng qua miệng, vẫn luôn khổ đến dạ dày. Nàng hiện tại cảm giác nàng hiện tại cả người đều là cay đắng. Nhưng mà cùng lúc đó, đã hoàn toàn khô kiệt linh lực lại bắt đầu ở trong cơ thể sống lại. Nói như vậy. Giống loại này dùng linh lực quá độ tình huống, nàng trong khoảng thời gian ngắn đều không thể lại sử dụng linh lực, ít nhất cũng đến nghỉ ngơi hai ngày mới có thể làm linh lực dần dần hồi hoãn, nhưng mà nàng lúc này liền cảm giác trong thân thể linh lực đang ở kéo dài không dứt trào ra. ngươi như thế nào không còn sớm điểm cho ta? linh hiểu hoàn toàn không thể lý giải hỏi Lao Tôn. Bằng không nàng gì đến nỗi bị chỉ u đánh bay. Này dược chỉ có thể linh lực khô kiệt mới có thể dùng. lao tôn giải thích nói ninh hiểu đối khương tô kính nể chi tình lại lần nữa đột nhiên sinh ra Cư nhiên còn có như vậy hảo dược chờ chuyện này kết thúc nhất định phải tìm nàng bán xỉ một chút nàng như thế nào còn không có tình a ninh hiểu nói ngồi xổm xuống đi xem xét khương tô tình huống như cũng là không có hô hấp không có tim đập hoàn hoàn toàn toàn đã chết giống nhau không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng đều cảm thấy khương tô bắt đầu lạnh nhưng là nhìn nhìn lao tôn nàng vẫn là không nói chuyện quyết định đem lực chú ý phóng tới địch cận giật cùng chỉ ưu đại chiến thượng chỉ ưu là bị nhốt ở ngầm bảy tầng đại yêu quái toàn thịnh thời kỳ không kém gì toàn thịnh kỳ hắc thuật chỉ là bởi vì khương tô tinh phách bị hao tổn mới bị yêu quản cục bắt lấy nhưng mà liền tính là yêu quản cục chảo nó thời điểm cũng xuất động tam chi tiểu đội một chi s cấp hai chi a cấp tiểu đội mới có thể thành công đem chỉ ưu bắt lấy càng là tạo thành vừa chết bốn thương thảm thiết chiến cuộc. Tuy rằng ở yêu quản cục đóng gần 20 năm, trên cổ vòng cổ cũng có ước chế yêu lực hiệu quả, nhưng là phát cuồng trạng thái hạ chỉ u, sức chiến đấu còn là phi thường kinh người. Nó đối Khương Tô oán hận cũng không chỉ là Khương Tô làm hắn tinh phách bị hao tổn, mất đi 20 năm tự do, mà là bởi vì Khương Tô giết chết nó bạn nữ, đem tinh phách lấy đi, làm nó bạn nữ liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có. Chỉ U yêu quái chuyên tình, nay một đời, đều chỉ biết có một cái bạn lữ. Thậm chí có rất nhiều chỉ ưu sẽ vì bạn lữ tuấn tình. Mà nay chỉ chỉ U không có vì bạn lữ tuấn tình nguyên nhân chính là nó còn không có vì nó bạn lữ báo thủ. Nó bị nhốt ở yêu quản cục ngục giam 20 năm, không có một ngày không ở oán hận cương tô. Nay cổ oán khí cũng là nó hiện tại sức chiến đấu trở nên như vậy cường nguyên nhân. Mà lúc này... bất luận cái gì ngăn cản ở nó trước mặt người, nó đều sẽ không chút do dự nghiền nát hắn. yêu quản cục tiểu đội hình thức giống nhau là tam đến bốn người. địch cận duật cùng ninh hiểu nhưng vẫn là hai người đội. hơn nữa bọn họ cũng là yêu quản cục trong lịch sử duy nhất một đội đơn độc giết chết quá ét cấp yêu quái tiểu đội. địch cận duật sức chiến đấu cũng có thể thấy đốn nhưng là cùng ngụy tần chiến đấu ở phía trước đã là hung hiểm và phần. ngụy tần tuy rằng thực lực cũng thập phần mạnh mẽ. Nhưng là rốt cuộc không bằng địch cận duật là chân chính thực chiến rèn luyện ra tới Mà địch cận duật cuối cùng thắng hiểm, lại cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng Lúc này lại muốn cùng phát cuồng chỉ ưu chiến đấu Mặc dù là đối địch cận ruột mà nói, này cũng không phải một hồi nhẹ nhàng chiến đấu Ninh hiểu tưởng đi lên hỗ trợ, nhưng là nàng linh lực tuy rằng vẫn luôn ở khôi phục, Nhưng lão tôn cấp khương tâu nghiên cứu chế tạo dược cũng không phải cái loại này Kích thích tố loại dùng lúc sau nháy mắt liền tiêu đến đỉnh Dùng qua sau lại sẽ đối thân thể sinh ra phi thường đại tổn thương dược, mà là lấy tẩm bổ là chủ, lại có thể làm khô kiệt linh lực ở trong khoảng thời gian ngắn liền bắt đầu khôi phục dược, yêu cầu nhất định thời gian. Cho nên linh hiểu hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, tùy tiện xông lên đi, liền chính mình đều bảo hộ không được càng không cần phải nói hỗ trợ, nàng có thể cùng địch cận ruột hợp tác lâu như vậy, vậy chứng minh nàng không phải heo đồng đội, ngược lại biết khi nào nên tiến khi nào nên lui. Ninh Hiểu khẩn trương nhìn bên kia rằng có chiến cuộc. Đang ở lúc này, ở nàng trước mặt không gian một trận và mèo, liền nhìn đến Ngụy Tần quỷ mị ở nàng trước mặt trống rông xuất hiện. Ninh Hiểu trong lòng chợt căng thẳng, trong thân thể vừa mới khôi phục một chút linh lực bắt đầu kích động, tay hơi hơi nâng lên, cảnh giác nhìn hắn, trên trán mồ hôi lạnh đều xung ra. Ngụy Tần đứng ở nơi đó không núp nhích, trên mặt hắn đều pha tướng, sắc mặt tái nhợt lạnh lẽo. Trên người càng là nơi nơi đều là máu tươi đầm địa, có huyết theo cánh tay chảy xuôi xuống dưới, tích tắc tẩm nhập bùn đất. Hắn chỉ là lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn về phía Khương Tô, nhìn đến trên người nàng không thương, lại có loại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. đương hắn nhìn đến Lao Tôn thời điểm, đôi mắt chợt nguy hiểm nhau lại, ngươi. Lao Tôn để phòng nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Tân lập tức liền minh bạch tiền căn hậu quả, hắn nhìn Khương Tô cười lạnh, hảo cái Khương Tô. Thật là ta coi khinh ngươi. Ninh hiểu khẩn trương nhìn hắn, nàng linh lực thập phần mới khôi phục hai phần, nhưng là nếu Ngụy Tần phải đối khương tô động thủ, nàng cũng vẫn là sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng mà Ngụy Tần nói xong câu đó lúc sau, lại là đột nhiên lại tại chỗ hư không tiêu thất. Ninh hiểu trong lòng chợt buông lòng, nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khẩu khí này tùng đến một nửa, nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trái tim lại lần nữa buộc chặt. Đột nhiên nhìn về phía địch cận ruột bên kia phương hướng. Quả nhiên chỉ thấy ngụy tần dây tiếp theo liền xuất hiện ở đang ở cùng chỉ ưu chiến đấu địch cận ruột phía sau. Mà trong tay hắn chính cầm một phen. Họng súng nhắm ngay địch cận ruột. Linh hiểu thất thanh kêu lên, địch đội cẩn thận. Đồng thời trên tay linh lực điên cuồng tuôn ra, muốn thế địch cận ruột chặn lại này một thương, Nhưng mà khoảng cách như vậy xa, nàng khôi phục linh lực mỏng manh, lại sao có thể chặn nổi viên đạn. Chỉ ưu tuy rằng theo trên người thương càng ngày càng nhiều máu càng lưu càng nhiều mà thế công bắt đầu yếu bớt, nhưng là địch cận giật vẫn là không dám có chút thả lỏng, không dám có chút phân thần. ngụy tần quỷ mị xuất hiện ở hắn phía sau khi hắn đã đã nhận ra, cũng đã không kịp né tránh, chỉ tới cập một bên thân, chỉ nghe được một tiếng súng vang. Ngay sau đó là duệ vật nhập thi thanh, viên đạn ở giữa hắn cầm đao cánh tay, thật lớn lực đánh vào trực tiếp từ cánh tay xuyên qua, mang ra một chuỗi huyết hoa. địch cận ruột kêu lên một tiếng sắc mặt trắng nhợt lại là ngạnh kháng này một thường tay phải nắm chặt đau ở đau nhức lúc sau rời tay hắn tay trái một vớt liền nắm lấy sau đó chịu đựng cánh tay phải đau nhức dùng sức hướng tới chỉ u đôi mắt ném đi này một đau tốc độ cực nhanh lại là mơ hồ vang lên ào ào tiếng xé gió chỉ u tránh né không kịp trường đau thế như trẻ tre hung hăng chui vào hắn mắt phải bên trong thân đau quá nửa đều chui vào chỉ u mắt phải chỉ u giống như hoàn toàn điên cuồng một bên lui về phía sau một bên rít gào điên cuồng ném đầu như là muốn đem kia đem trường đao từ nó trong ánh mắt vứt ra đi nhưng mà nó cái này động tác ngược lại càng thêm trọng thương thế nó sau này rời khỏi hơn 10 mét máu tươi điên cuồng tuân ra mà mặt khác một bên ngụy tần khai ra một thương sau nâng lên tay đều không có bông lại không chút do dự hướng địch cận ruật khấu hạ cỏ súng địch cận ruật liên tiếp cùng ngụy tần chỉ u đại chiến Sớm đã tới rồi kiệt lực bên cạnh, lại thân chung một thường, phản ứng cùng động tác đều chậm không ít, ngụy tần cách hắn thân cận quá, này một thương hắn là tránh không khỏi. linh hiểu toàn thân máu đều đọc lại, sắc mặt trắng bệnh, đội trưởng. Nàng trong thân thể linh lực điên cuồng ra bên ngoài dũng nhưng mà lại vẫn là không kịp. Frank. Một tiếng súng vang. Ninh hiểu hòng mất đến trào ra linh lực còn không có thành hình liền tất cả đều tứ tán khai đi. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt. Làm nàng khiếp sợ hình ảnh đã xảy ra. Ngụy tần tay đột nhiên hướng lên trên giường, kia viên thoát thang mà ra viên đạn liền hiểm mà lại hiểm xoa địch cận ruột đỉnh đầu bay qua đi. Ngay sau đó, Ngụy tần thân thể đột nhiên như là như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài. Cảnh tượng như vậy, Ninh Hiểu đã từng gặp qua một lần. Nàng không dám tin tưởng đỗng nhiên quay đầu lại. Khương Tô liền đứng ở nàng phía sau, tay nàng nâng, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Tuyết trắng lòng bàn tay họa đỏ đậm ninh hiểu xem không hiểu phức tạp phụ chú. Khương Tô nhỏ sinh khuôn mặt như cũ tái nhợt, toàn thân lại mang theo một khẩu nghiêm nghị lạnh leo sắc khí, nàng mặt vô biểu tình đi bước một hướng tới bên kia đi đến, từ ninh hiểu bên người đi qua khi, liền ninh hiểu đều cảm giác được đến từ chính Khương Tô trên người hơi lạnh tấu xương. Ngụy tần thật mạnh ngã trên mặt đất, dùng khuyệu tay chống ở trên mặt đất chống thân thể, nhìn bên kia chiều hắn đi tới Khương Tô. Hắn thế nhưng cười rộ lên. nay cười, toàn vô nửa điểm tối tăm, lại có loại sáng sủa rực rỡ cảm giác. A lui, Hắn kêu nàng, sau đó nghiêng người nôn ra một búng máu tới. Sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường chỉ u lại rết trở về, liền trong ánh mắt đau đều không có lậu rớt, liền xông thẳng Khương Tô mà đến. Khương Tô liền đầu cũng chưa hồi, chỉ là vung tay lên. Chỉ u đã bị đánh bay đi ra ngoài, thật lớn thân hình thật mạnh tạp dừng ở mà. Còn bình di ra hơn 10 mét, giơ lên đầy đất bụi đất. Ta là Khương Tô, không phải Khương Ly. Khương Tô mặt vô biểu tình nhìn Ngụy Tần, "Ta nói rồi, nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ liền ngươi hồn phách cũng đánh tan." Ngụy Tần tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, chỉ là nhìn về phía địch cận giật, châm chọc nói, "Xem ra tình yêu so thân tình còn quan trọng. Người cha mẹ bởi vì Khương Tô mà chết, ngươi lại một chút đều không hận nàng." Không biết ngươi cha mẹ ở dưới chín suối nhìn đến ngươi vì kẻ thù như vậy vượt lửa quá sông phấn đấu quên mình là cái gì tâm tình. Khương Tô nhăn lại mi. Ngụy Tân nhìn đến Khương Tô trên mặt khó hiểu, bừng tỉnh đại ngộ cười, xem ra địch cận giật cái gì cũng chưa đối với ngươi nói. Hắn khỏe miệng cười lộ ra thật sâu mà ác ý, ngươi còn nhớ rõ ngươi 20 năm trước đã từng cùng hai chỉ chỉ ưu đại chiến sao. Ngươi giết chết trong đó một con, cầm đi nó tinh phách. lại làm hại lúc ấy một nhà ba người cha mẹ chết thảm, chỉ để lại một cái hài tử, đứa bé kia đem ngươi trở thành nhân nhân cứu mạng tìm 20 năm, lại không biết ngươi chính là gián tiếp giết chết hắn cha mẹ hung thủ. Khương Tô bỗng nhiên nhìn về phía Địch Cận Duật. Địch Cận Duật cũng nhìn nàng, thâm thúy trong mắt phảng phất đem sở hưu thống khổ đều ẩn tàng rồi lên. Khương Tô trong nháy mắt liền hiểu được. Ngụy Tần nói chính là thật sự. Nguyên Lai like Mạn Lệ nói cho Địch Cận Duật, chính là cái này khó trách bọn họ sẽ chắc chắn địch cận duật ở biết lúc sau sẽ cùng nàng tách ra nàng trong đầu điện quan hỏa thạch hồi tưởng khởi địch cận duật đã từng hỏi nàng cái kia lục lạc vòng tay lai lịch lại nghĩ tới địch cận duật ở cùng mạng lệ nói qua lúc sau trạng thái hắn nội tâm nên có bao nhiêu thống khổ nàng còn nhớ rõ hắn ở cha mẹ ngày dẫu ngày đó khác thường là hắn duy nhất bày ra ra hắn chân thật cảm xúc thời điểm Mà hắn thậm chí đều không có đem biết chân tướng sau thống khổ ở nàng trước mặt triển lộ nửa phần. Lúc này Ninh Hiểu nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. 20 năm trước địch cận duật cha mẹ ngộ hại thảm án cư nhiên là Khương Tô gián tiếp dẫn tới. Chính là sao có thể? Khương Tô 20 năm trước khả năng còn không có sinh ra. Chẳng lẽ Khương Tô căn bản là không phải người? Ninh Hiểu kinh nghi bất định. Ai cũng không phát hiện, Lao Tôn đúng lúc này đã đi tới. liền đứng ở một bên không xa địa phương. Chỉ có địch cận giật nhẹ bén nhìn thoáng qua, thấy là Lao Tôn vừa muốn thu hồi ánh mắt, lại trong lúc lơ đãng nhìn đến Lao Tôn trên cổ miệng vết thương thượng, hắn đồng tử trận co chặt. Chỉ thấy Lao Tôn rút ra một khẩu súng. Sau đó đối với Khương Tô, không hề do dự khấu động có súng. Khương Tô cẩn thận. Ninh hiểu phản ứng lại đây khi đã muộn rồi. Viên đạn đã ra thang. Frank! Frank! Frank! Frank, Frank, Bảy viên viên đạn liên tiếp đánh ra năm viên. Liên ở hắn muốn khấu hạ thứ 6 hạ cò súng thời điểm, hắn bị Ninh Hiểu đánh bay đi ra ngoài, ở giữa không trung liền biến ảo ra hắn nguyên bản bộ dáng, cư nhiên là Mạn Lệ. Ninh Hiểu đột nhiên nhìn về phía Khương Tô. Sau đó hai chân mềm lún, chống đỡ không được quỳ rạp xuống đất, hốc mắt chợt đỏ. Khương Tô bị địch cận giật ôm vào trong ngực. Suốt năm thương, tất cả đều đánh vào hắn trên lưng. Khương Tô như là không chịu nổi địch cận duật thân thể trọng lượng, ôm địch cận duật quỳ xuống đi xuống. Địch cận duật cao lớn thân hình theo Khương Tô nga xuống, bị nhỏ sinh Khương Tô ôm vào trong ngực. Địch cận duật máu bắn ở Khương Tô trên người, trên quần áo, trên mặt, đem nàng một đôi mắt đều nhiễm đến đỏ bừng. Nàng cái gì cũng nhìn không tới, nghe không được. Giống như thế giới lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động. Khương Tô yết hầu như là bị thứ gì cứng lại. đau đến cơ hồ phát không ra thanh âm cuối cùng thanh âm cơ hồ là từ nàng kẽ giang bài trừ tới địch cận ruột, ta sẽ không chết ta sẽ không chết người đã quên sao người như thế nào như vậy xuẩn địch cận ruột ánh mắt tràn ngập tham luyến nhìn chăm chú nàng thậm chí còn khẽ cười một chút đúng vậy ta không cẩn thận đã quên khương tô thân thể không chịu không chê run rẩy lên trước mắt như là bịt kín một tầng hơi nước nhẹ nhàng nháy mắt liền hóa thành giọt nước rơi xuống, thật mạnh nện ở địch cận giọt trên mặt. Địch cận giọt nhìn Khương Tô mãn nhãn là nước mắt, đau lòng lợi hại, hán tiểu cô nương, hắn không có bảo vệ tốt, còn làm nàng khóc. Hán cô sức thò tay, nhẹ nhàng mà dán nàng mặt, người nói rất đúng. Chúng ta họ địch đều không phải cái gì thứ tốt. Khương Tô dùng sức lắc đầu, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Nước mắt như là rớt tuyến hạt trâu giống nhau đi xuống rớt. Trong cổ họng phát ra thú giống nhau nước nở. Ta không thể lại bảo hộ ngươi. Khương Tô. Về sau, ngươi bảo trọng. Địch cận ruột tay vô lực từ Khương Tô trên má chảy xuống. Khoảnh khắc chi gian. Khương Tô cái gì thanh âm đều nghe không được, giống như hết thể đều yên lặng. Ngụy Tân bị một màn này ghen ghét cơ hồ nổi cơn điên. Hắn chết thời điểm, Khương Tô không có vì hắn rất một giọt nước mắt, thậm chí liền ánh mắt đều không có cho hắn một cái. hiện tại lại vì địch cận ruột, khóc đến như vậy thương tâm. Hắn ác độc nói, hắn cha mẹ nhân ngươi mà chết, hiện tại hắn cũng vì ngươi đã chết. Thật tốt, bọn họ người một nhà hiện tại đoàn viên. Nàng ngâng lên mắt, nhìn về phía ngụy Tần, còn mang theo lệ ý đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt sát ý tàn sát bừa bãi. Khương Tô đem địch cận ruột thật cẩn thận từ nàng trong lòng ngực đặt ở trên mặt đất nằm Hảo, sau đó quỳ sát đi xuống. ở ngụy tần ghen ghét trong ánh mắt nhẹ nhàng hôn hôn địch cận ruột chân bóng cái chán thấp giọng lẩm bẩm địch cận ruột ta sẽ không làm người chết ở ngụy tần kinh hãi trong ánh mắt nhặt lên trên mặt đất đau, không chút do dự cắm vào chính mình ngực tức khắc máu tươi điên cuồng tuôn ra ngụy tần khiếp sợ nhìn nàng ninh hiểu thấy vậy một màn càng là tim và mật đều nức khương tô cho rằng khương tô là luẩn quẩn trong lòng muốn cùng địch cận ruật tuất tình. khương tô dùng tay che lại ngực Đôi tay nháy mắt đều bị nhiễm đến huyết hồng. Nàng loạn trọng đứng lên, hoàn toàn không màng chính mình ngực máu tươi còn ở ra bên ngoài dũng. ta nói rồi. Ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Nàng không có đi hướng ngụy tần, mà là vung tay lên, đem ngụy tần đinh ở trên mặt đất. Sau đó xoay người, đi hướng kia chỉ lần thứ hai hướng trở về chỉ u. nàng nâng lên tay, nàng huyết quỷ dị buộc phát ra một đạo huyết quang, tay nàng dùng sức nắm chặt. Chỉ U đột nhiên phát ra thê lương thảm gào. Thân thể như là nháy mắt bị một con vô hình bàn tay to nắm lấy, một chút một chút hướng trong bục chặt, làm nó toàn thân trên dưới xương cốt đều bắt đầu sai vị, Khương Tô lại phảng phất không có nghe thấy kia làm cho người ta sợ hãi thảm gào, nâng xuống tay, từng bước một đi hướng nó. Nàng thân thể gầy nhỏ lúc này lại mang theo một cổ dị thường cường đại mà nghiêm nghị sát khí. Chờ đến Khương Tô đi đến phụ cận, chị u đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất kia chỉ hoàn hảo màu đỏ thú đồng gắt gao mà oán hận nhìn chằm chằm khương tô khương tô đi qua đi dùng kia chỉ huyết hồng tay phải nắm lấy đao đem đem địch cận ruột trường đao ngạnh sinh xinh từ chị u mắt phải trung rút ra tới chị u phát ra thống khổ gào giống ninh hiểu sởn tóc gáy nhìn một màn này giây tiếp theo khương tô giơ lên đao mặt vô biểu tình Hung hăng mà chui vào nó kia chỉ hoàn hảo mắt trái chung trừ bỏ chui đao bên ngoài, thân đao toàn bộ hoàn toàn đi vào. Khương Tô nhẹ giọng nói, này một đao. Là vì địch cận ruột cha mẹ còn cho ngươi. Chỉ u lúc này còn có ý thức, cũng không biết Khương Tô nói chính là ai. Khương Tô rút ra đao. Xách theo máu tươi đầm địa trường đao, lại đi hướng mặt khác một bên. Không phải ngụy tẩn, mà là mạng lệ. Khương Tô cả người là huyết. Địch cận ruột. Nàng hỗn hợp ở bên nhau, giống như trong địa ngục đi ra nữ la sát. Ninh hiểu kia một kích dùng toàn lực. Mạn lệ trực tiếp quăng ngã chặt đứt chân, chỉ có thể thống khổ nhìn Khương Tô sách theo trường đao từng bước một đến gần. Ta sẽ không hướng ngươi xin tha. Mạn lệ tuyệt vọng trung trộn lẫn vải phần đoán độc. Ta không cần ngươi xin tha. Khương Tô mềm mại thanh âm lúc này lại trở nên nghẹn ngào khó nghe lên, lại mang theo một cổ túc lánh sắc ý, ta chỉ nghĩ làm ngươi chết. khương tô tay trái nâng lên làm mạng lệ hoàn toàn vô pháp lúc ních tay phải nắm địch cận ruột đao một đao chui vào mạng lệ trong bụng mạng lệ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết khương tô đỏ lên đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mạng lệ nơi đó đầu không có hận ý chỉ có vô tận lạnh băng. ngươi đánh địch cận ruột năm thương ta sẽ thay hắn trả lại ngươi năm đao khương tô như là làm nhục giống nhau một đao một đao tra tấn mạng lệ thẳng đến nàng liền hình người đều duy trì không được Trên người bắt đầu mọc ra vậy trở nên người không người, yêu không yêu, làm mạn lệ chân chính cảm thấy sợ hãi chính là, Khương Tô môi rơi xuống một đao, nàng liền cảm giác nàng linh phách cũng như là ở thiếu đốt, nếu không có linh phách, nàng liền tương đương với hồn phi phách tán, liền luân hồi đều nhập không được, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Khương Tô không hề do dự, đem cuối cùng một đao đưa vào mạn lệ trái tim, theo cuối cùng một đao rơi xuống, mạng lệ linh phách cũng bị một hồi vô hình lửa lớn thiêu không còn một mảnh nàng hình người hoàn toàn biến mất chỉ có một con một mét dài hơn tắc kẻ hoa ngã vào vũng máu bên trong chết không thể chết lại khương tô không có dừng lại lập tức đi hướng ngụy tần ninh hiểu biết đây là không đúng chị u cùng mạng lệ đều là yêu nhưng là ngụy tần là người lại còn có không phải cái gì người thường nếu khương tô giết ngụy tần khả năng sẽ có phi thường nghiêm trọng hậu quả chính là ninh hiểu một chút đều không nghĩ ngăn cản khương tô nang liễn nhìn khương tô cầm địch cận ruột đao từng bước một đi hướng ngụy tần ngụy tần tựa hồ một chút cũng không sợ hãi hắn nhìn khương tô chút nào không che giấu trong ánh mắt khát vọng a ly hắn cười như là ngàn năm trước lần đầu tiên nhìn đến khương tô kia kinh hồng thoáng nhìn hắn cũng lại như thế này hướng về phía khương tô tươi sáng cười nhưng là khương tô không biết chính là ở càng lâu trước kia Hắn còn chỉ là cái tiểu đạo đồng thời điểm, liền đã từng gặp qua nàng. Đó là còn chỉ có mười mấy tuổi hắn bị sư phó trách phạt, quỳ gối ngoài cửa cả ngày, đói đến váng đầu hoa mắt. Khương Tô đi ngang qua, ngôi sống xuống, cười tủng tỉm sờ sờ đầu của hắn, trả lại cho hắn một khối điểm tâm. Nàng hỏi hắn, ngươi tên là gì? Hắn nói, ta kêu Yến Tần. Nàng nói, Nga, ta đây kêu ngươi A Tần được không? Hắn ngượng ngùng gật gật đầu. Nàng hỏi hắn, A Tần, sư phụ ngươi ở nơi nào? Hắn nói cho nàng. Lại sau đó, nàng rời đi, sư phụ đã chết. Mười năm sau, hắn tái ngộ thấy nàng, nàng cũng đã hoàn toàn không nhớ rõ hắn. Hắn một chút đều không ghi hận nàng giết chết hắn sư phụ, bởi vì hắn sư phụ không phải cái gì người tốt, khi đó cũng đối hắn cực kém, sư phụ đã chết, hắn ngược lại cảm thấy giải thoát. Hắn chỉ là có chút ghi hận nàng. vì cái gì không nhớ do hắn Ali! ngụy tần lại kêu nàng ngươi có thể lại kêu ta một tiếng a tần sao hắn này một đời tên cũng không kêu ngụy tần ngụy tần tên này là hắn sau lại sửa chỉ là muốn tìm đến nàng thời điểm nàng có thể lại kêu hắn một tiếng a tần nhưng mà trả lời hắn lại là khương tô lạnh lùng một câu ngươi đi tìm chết đi như là ngàn năm trước giống nhau khương tô không chút do dự một đao xuyên thấu hắn trái tim Nhưng là lần này hắn không cần biết vì cái gì. Hắn cũng không cần nhìn thi thể của mình bị chó hoang đào lên bụng, bị dã thú cắn xé. Hắn cảm giác hắn linh phách ở thiêu đốt. Không dùng được bao lâu, liền sẽ hôi phi yên diệt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nội tâm bình tĩnh. Phảng phất kia một đời lại một đời luân hồi tìm được nàng, chính là vì giờ khắc này. Đọc 3 Cốt Khương Tô Đệ 83 chương. Ninh Hiểu ngồi quy ở địch cận ruột bên người. Hồng mắt thấy Khương Tô sách theo địch cận ruột trường đao đi tới, trong lòng run run lên. Nàng vẫn luôn biết Khương Tô khác hẳn với thường nhân, năng lực cũng rất mạnh, ở yêu quản cục đại sảnh nàng đối mạn lệ động thủ thời điểm nàng cũng đã bị Khương Tô thủ đoạn cấp khiếp sợ quá một lần, nhưng là vừa rồi phát sinh hết thể vẫn là làm nàng điên đảo đối Khương Tô nhận chi. Khương Tô, địch đội hắn ninh hiểu nói còn chưa dứt lời, nước mắt liền xôn xao một chút chạy xuống dưới, đã là thương tâm đến cực điểm. địch cận duật thân trung nam thương cơ hồ tất cả đều tập trung ở ngược bộ vị xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp nàng nghĩ tới chính mình khả năng ở chấp hành nhiệm vụ chung bỏ mình còn đã từng nói dỡn làm địch cận duật ngày lễ ngày tết giúp nàng đi xem bà ngoại nàng chưa từng có nghĩ tới địch cận duật sẽ chết khương tô đi tới cũng ở địch cận duật bên người ngồi quỳ xuống dưới sau đó đem kia đem dính huyết trường đao đặt ở địch cận duật bên người liền trôi đao thượng đều mang theo nàng huyết Nàng ngâng lên mắt, nhìn Ninh Hiểu, nói chuyện thanh âm ngẹn ngào, Ninh Hiểu, thỉnh ngươi đi giúp ta nhìn một cái lao tôn thế nào. Vừa rồi tắc kệ hoa biến thành lao tôn bộ dáng lao tôn khẳng định cũng đã xảy ra chuyện. Ninh Hiểu cố nén trụ nước mắt nhìn đến khương tô đỏ lên hốc mắt khi lại chạy xuống xuống dưới, không nói chuyện, chỉ là túi đầu gật gật đầu sau đó đứng lên hướng vừa rồi địa phương đi đến. Nàng càng nghĩ càng thương tâm, một bên lao nước mắt một bên hướng bên kia đi qua. khương Tô ngồi quỷ ở địch cận duật bên người nàng đầy người là huyết địch cận duật cũng đầy người là huyết nàng túi xuống thân đem địch cận duật kéo vào trong lòng ngực dán hắn mặt địch cận duật ta sẽ cứu ngươi ta nhất định sẽ cứu ngươi địch cận duật hồn phách đã ly thể bị quỷ sai mang đi chỉ còn lại có này một khối thân thể ninh hiểu đi xem qua lão tôn đại khái là sợ động tinh quá lớn tắc kẻ hoa chỉ là đem lão tôn đánh hôn mê khương tô Thương thế của ngươi không có việc gì đi. Linh hiểu từ bên kia lại đây, Khương Tô ngực đã không có đổ máu, nhưng là trước ngực lại bị nhiễm đến đỏ bừng, váy cũng bị dao nhỏ thọc ra một cái động, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong giữ tận miệng vết thương. Nàng chỉ là hồi tưởng vừa rồi kia một màn, nàng liền cảm thấy trên người một trận tê dại hai chân cũng từng đợt luôn ra. Khương Tô cũng thật hạ tay, như vậy một đau, không chút do dự hướng tới chính mình ngực cắm đi xuống. Khương Tô lắc lắc đầu, hát thuật bị khương tô liên hệ đến lái xe đuổi tới nơi này tới thời điểm liền nhìn đến cả người là huyết khương tô ôm địch cận ruột ngồi quỳ trên mặt đất hắn từ trên xe xuống dưới đi tới chỉ là đảo qua trên mặt đất địch cận ruột, liền nhìn về phía khương tô khương tô trên mặt còn có nước mắt vốn lượn lướt qua gò má sau khô cạn dấu vết ngực hắn có điểm vườn ngươi khóc khương tô không có trả lời hát thuật nói mà là nói giúp ta đem địch cận ruột lộng lên xe thanh âm rất bình tĩnh lại mang theo vài phần nghẹn nào. hắc thuật bình tĩnh nhìn nàng một cái, hắn nhìn tuy rằng gầy hơn trường, lại rất dễ dàng liền đem địch cận ruột từ trên mặt đất khiêng lên, sau đó không thế nào ôn nhu đem hắn nhét vào thùng xe ghế sau. Khương Tô còn ngồi quỳ ở nơi đó, muốn lên, lại phát hiện quỳ lâu lắm, chân đã tê dần, nàng dùng tay chống ở trên mặt đất muốn đứng lên, sau đó đã bị Hát thuật đi tới trực tiếp chặn ngang ôm lên. Hắn khiêng địch cận ruột đều không ngủ lực, Bế lên Khương Tô tới cảng là khinh phiêu phiêu, Khương Tô rõ ràng gầy không ít, hắn hơi hơi nhíu hạ mì, lại chưa nói cái gì, mới vừa tính toán đem Khương Tô ôm vào ghế phụ. Khương Tô liền nói, ta ngồi mặt sau. Hắc thuật túi đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó đem nàng buông xuống, làm nàng ngồi vào xe ghế sau. Khương Tô rửa gần địch cận ruột ngồi xuống, lại gọi lại tính toán khai ghế điều khiển cửa xe hắc thuật. Còn có địch cận ruột đao. Hắc thuật lại đi vòng vèo trở về đem địch cận duật trường đao nhặt lên tới, tùy tay ném vào sau thùng xe. Với hắn mà nói, địch cận duật đã chết cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, chỉ cần Khương Tô không có việc gì là được. Lao Tôn ngồi vào ghế phụ, thành thành thật thật hệ thượng đai an toàn. Ninh Hiểu, nơi này liền giao cho ngươi. Khương Tô đối Ninh Hiểu nói, yên tâm đi. Ninh Hiểu nói, nàng nhìn thoáng qua Khương Tô bên cạnh địch cận duật, địch đội hắn. ta sẽ cứu hắn. Khương Tô ách giọng nói nói. Ninh Hiểu không cấm liền mang theo chút hy vọng. Khương Tô chính mình đều có thể khởi tử hồi sinh, nói không chừng nàng thật sự có biện pháp có thể đem địch đội cứu trở về tới. Ninh Hiểu gật gật đầu, sau này lui một bước. Hát thuật khởi động xe, trực tiếp lái khỏi nơi này. Tới rồi sân. Lao Tôn còn tưởng xuống xe hỗ trợ. Hắc thuật lại là trực tiếp đem địch cận ruột thi thể từ trong xe kéo ra tới khiêng trên vai đi vào trong viện. Lao Tôn có chút lo lắng nhìn về phía Khương Tô. Khương Tô lúc này đã khôi phục lại, chỉ là trên mặt vẫn là phúc một tầng sương lạnh, trầm mặc đi theo Hắc thuật phía sau vào sân. Lao Tôn cũng đi theo vào sân, không quên đem viện môn khóa trái. Hán đầu vẫn là có điểm vựng, còn có điểm tường phun, như là náo chấn động dấu hiệu. Hắc thuật ở Khương Tô chỉ huy hạ. Khiêng địch cận ruột lên lầu 2. Hắc thuật đột nhiên khiêng đi lên một cái người chết, đem lầu hai một đám lớn nhỏ quỷ đều cả kinh xúc tới rồi cùng nhau. Chờ đến cầm giá cắm nến cả người là huyết Khương Tô cũng thượng đến lầu 2 tới thời điểm, lớn nhỏ quỷ nhóm càng là cả kinh xúc tới rồi nhất góc đi. Lầu hai trống rỗng, cũng không có đèn, cũng chỉ có một trường trước kia hiến tế dùng trường bàn gô đặt ở trong một góc. Đem cái bàn nâng lại đây. Khương Tô trực tiếp sai khiến kia giúp lớn nhỏ quỷ. Bọn họ mỗi ngày chịu lao tôn cung phụng, nâng cái đồ vật đã không phải quá khó khăn, vì thế vây quanh đi lên, đem cái bàn nâng lên tới đặt ở phòng ở giữa. Khương Tô Ý bảo hắc thuật đem địch cận ruột đặt ở trường bàn gỗ thượng. hắc thuật liền đem địch cận ruột đặt ở này trương trường bàn gỗ thượng. Nơi này ở quỷ ái sạch sẽ, tuy rằng này lầu hai gần như vứt đi, nhưng là lại sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Vì đáp tạ lao tôn cung phụng chúng nó. Lao Tôn ra cửa bảy quán Khương Tô lại không ở nhà thời điểm chúng nó còn sẽ lưu đến lầu một đi giúp Lao Tôn quét tức vệ sinh, sửa sang lại phòng. Giống chúng nó như vậy không nhà để về cô hồn dã quỷ, không có người cung phụng, chỉ có thể ở mỗi năm tiết thanh minh hoặc là nhà ai cung phụng tổ tiên thời điểm đi an vụng mấy khẩu đồ ăn, trộm nghe mấy khẩu hương khói, Lao Tôn trụ tiến vào lúc sau, lại là mỗi ngày đều sẽ dâng hương cung phụng chúng nó. Đôi khi còn sẽ làm một bản hảo đồ ăn cung chúng nó ăn. Hát thuật đem địch cận ruột đặt lên bàn, khoanh tay trước ngực nhìn Khương Tô, còn muốn ta làm cái gì? Khương Tô lắc lắc đầu, đem ra cắm nến đặt ở góc bàn, lại nói, ngươi làm lao tôn đem ta cái dương mang lên. Trở lên tới người lại vẫn là Hát thuật. trừ bỏ cái dương, trong tay hắn còn cầm một khối ướt nhẹp khăn lông, trước sắt đem mặt đi, vẻ mặt huyết, ghê tẩm đã chết. Khương Tô chỉ là đem cái dương tiếp nhận đi. Hắc thuật đi lên trước, nghiết quá Khương Tô mặt, sau đó cầm khăn lông, mới vừa xuống tay khi bởi vì trong lòng có khí, động tác có chút thô lỗ, mặt cũng xú, lao hai hạ, động tác lại không tự chủ được ôn nu lên, sắc mặt cũng thoáng phóng nu, ngự khí lại có chút khó chịu, ngươi cùng hắn nhận thức mới bao lâu, hắn đã chết liền đáng giá ngươi như vậy thương tâm. Còn rất nước mắt, trung quy vẫn là ghen, Khương Tô cái này vô tâm không phổi. Không biết hắn đã chết, nàng có thể hay không vì hắn rớt nước mắt. Khương Tô vừa không phản kháng cũng không phản bác, liền như vậy ngưỡng mặt làm hát thuật cho nàng lau mặt. Hát thuật một chút một chút đem nàng mặt lau khô, lại đem nàng đẩy tay là huyết tay chảo lại đây sát, khăn lông thực mau bị nhiễm hồng. Ngươi một thân huyết, trước đi xuống đổi kiện quần áo. Hát thuật nói. Khương Tô thật liền bỏ xuống địch cận ruật thi thể, hướng dưới lầu đi đến. Hát thuật đi theo đi xuống. Khương Tô xuống lầu. Tìm được chính mình di động sau đó cấp triệu lao ra tử gọi điện thoại. Sau đó về phòng cầm quần áo, đi tắm rửa một cái, nàng ngực miệng vết thương đã đỉnh chỉ đổ máu, nhưng là bị thủy một hướng, mặt ngoài huyết vẫn là theo dòng nước đi xuống, đem miệng vết thương tẩy đến trắng bệnh, nàng lại bừng tỉnh không biết dường như, đem toàn thân đều hướng sạch sẽ, thay sạch sẽ quần áo đi ra ngoài. Nàng tóc gớt lộc cộc chỉ lược lau một chút. Hắc thuật ngồi ở trên sofa trong tay cầm trúng gió vô vô sofa. Nàng liền ngồi qua đi dịu ngoan làm hát thuật cho nàng thổi tóc. Kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hát thuật hỏi, chẳng lẽ ngươi liền tính toán đem kia nam nhân thi thể đặt ở lầu 2? Khương Tô không nói gì, nhắm hai mắt lại, đầy mặt hờ hững. Làm khô tóc. Nàng liền trở về lầu 2. Nửa giờ sau, có một cái 30 tuổi tả hữu khuôn mặt bình thường nam nhân gõ khai viện môn. Trong tay hắn xách theo cái dương. Lao tôn cảnh giác hỏi hắn tìm ai? Nam Nhân nho nhã lễ độ bộ dáng, có một vị Khương Tiểu Thư làm ta lại đây. Lao Tôn làm hắn chờ một lát, hỏi qua Khương Tô lúc sau mới đem Nam Nhân mời vào đi, vẫn luôn đưa tới lầu 2. Nam Nhân nhìn đến Khương Tô, sắc mặt như thường, chỉ là lễ phép gật gật đầu. Khương Tiểu Thư đi, là triệu Lao gia tử làm ta lại đây, có cái gì phân phó cứ việc nói. Khương Tô nói, giúp ta đem hắn trong thân thể viên đạn đều lấy ra, sau đó đem hắn miệng vết thương khâu lại một chút. Nam nhân cũng không giật mình, cũng không hỏi nhiều, lấy ra chính mình tùy thân mang theo nạp điện thức đèn bàn đặt ở trên bàn, sau đó mở ra chính mình sách lại đây kia chỉ cái dương liền chuẩn bị công tác, hắn động tác dừng một chút, có chút khác thường nhìn Khương Tô liếc mắt một cái, ngươi muốn ở chỗ này sao? Khương Tô gật gật đầu. Nam nhân liền không nói cái gì nữa, bắt đầu chính mình công tác. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy này lầu hai so lầu một độ ấm muốn lanh rất nhiều. như là khai khí lệnh. Nam nhân trước kiểm tra rồi một chút địch cận ruột sinh mệnh triệu chứng, xác nhận tử vong sau, dùng kéo đem địch cận ruột áo trên các khai, xem qua quá nhiều thảm trạng nam nhân nhìn đến miệng vết thương liền lông mày cũng chưa động một chút, cho chính mình trên đầu mang lên một cái ánh sáng rất mạnh đèn pha liền mang lên bao tay cầm lấy dao phẫu thuật. Khương Tô liền đứng ở nơi đó, nhìn nam nhân dùng dao phẫu thuật hoa khai địch cận ruột miệng vết thương, địch cận ruột tân chết không lâu. Giao phấu thuật hoa khai hắn làng ra, vẫn là sẽ có huyết lưu ra tới, nam nhân đem huyết ngừng, sau đó dùng cái nhíp đem viên đạn một viên một viên từ địch cận ruột trong thân thể lấy ra, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên. Viên đạn dừng ở thiết bàn phát ra thanh thúy tiếng vang, như là dừng ở khương tô trong lòng. Nam nhân xử lý quá rất nhiều cùng loại tình huống, nhưng là bị người như vậy mặt vô biểu tình bảng quan vẫn là lần đầu tiên. hơn nữa vẫn là cái bộ dáng non nớt tiểu cô nương. Hắn đem viên đạn lấy ra, sau đó bắt đầu khâu lại, hắn vùng châm động tác phi thường mau, người khác lớn lên thường thường vô kỳ, không coi là đẹp cũng không tính khó coi, chỉ là bình thường, đó là đôi tay kia lại thập phần đẹp, mười ngón to dài, cứng cắp hữu lực, thủ pháp cơ hồ gọi người có chút hoa cả mắt. Chứ bỏ xuống thương, địch cận giật trên người còn có lớn lớn bé bé đau thương. bao gồm cánh tay thượng cơ hổ bị viên đạn nổ tung miệng vết thương, rất là nhìn thấy ghê người. Nam nhân nhất nhất khâu lại, cuối cùng dính cuộn miếng bông đem mặt ngoài vết máu trả lao rớt. Bắt tay thuật đao bỏ vào hộp, rồi bao tay ném vào cái dương nói, có thể. Vất vả. Khương Tô nhàn nhạt nói. Nam nhân hướng về phía Khương Tô gật gật đầu, sau đó nói, nếu không có gì sự, ta đây liền đi trước. Khương Tô gật đầu. Nam nhân liền thu thập hảo cái dương, không có lưu lại nửa điểm rắc rưởi, sạch sẽ lưu loát đi rồi. Lao tôn đưa hắn đưa đến sân bên ngoài. Nhìn nam nhân mở ra kia chiếc điệu thấp đại chúng đi rồi. Lao tôn đi vào trong phòng. Nhìn đến hát thuật chính lạnh gương mặt chân ngồi ở trên sofa, liền hỏi, ăn sao? Muốn hay không cho ngươi làm điểm ăn? Hát thuật nói, nói một chút đi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Lầu 2. Khương Tô đem chúng quỷ chiêu lại đây. Các ngươi ai ngờ đầu thai? Lớn lớn bé bé quỷ nhóm ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, bởi vì không biết Khương Tôn là có ý tứ gì, cũng chưa dám lên tiếng. Đầu thai đương nhiên là chuyện tốt. Bọn họ này đó cô hồn giã quỷ, trừ phi có cái gì cơ duyên, nếu không là không thể đầu thai. Bởi vì không có người cung phụng không dùng được mấy chục mấy trăm năm liền sẽ hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Liền tính là đương quỷ, cũng là kiện không thú vị sự, cái gì đều làm không được. Nếu không có lao tôn thiện tâm cung phụng chúng nó, chúng nó liền ăn no mặc ấm đều là vấn đề, chỉ là hạ không được quyết tâm hôi phi yên diệt, mới tại đây gác mái được chăng hay chớ. Chỉ là hiện tại Khương Tô đột nhiên như vậy vừa nói, chúng nó cũng không biết Khương Tô rốt cuộc muốn làm gì, liền cũng không dám xuất đầu. Khương Tô không kiên nhẫn, tùy tay một lòng tay, điểm kia chỉ nàng tiến sân ngày đầu tiên gặp được quỷ thắt cổ ra tới. Người, ra tới. Quỷ thắt cổ bị Khương Tô ngón tay một chút, hai chân liền nhún ra, nơm nớp lo sợ ra tới, tiểu, tiểu tiên cô. Khương Tô lười đến cùng nó vô nghĩa. Trực tiếp đem nó chảo lại đây, sau đó rảo phá ngón tay ở nó trên chán họa thượng một lá bửa. Quỷ thắt cổ cho rằng chính mình muốn hôi phi yên diệt, một trận ngao ngao kêu thảm thiết. Sợ tới mức chúng quỷ đồng thời lui về phía sau vài bước. Cầm miệng. Khương Tô lạnh lùng đánh gây nó. Quỷ thắt cổ lập tức ngầm miệng. Sau đó phát hiện chính mình còn em đẹp không biến mất. Ta muốn đi địa phủ, mượn ngươi dẫn đường. Ta niệm chú siêu độ ngươi, không lâu sẽ có quỷ sai tới dẫn ngươi đi địa phủ, ngươi cái gì đều đừng nói, đi theo hắn đi là được. Khương Tô nói, chỉ thấy quỷ thắt cổ trên trán huyết phủ chỉ trận lóe liền biến mất không thấy. Quỷ thắt cổ có chút thụ sùng nhược kinh, tiểu, tiểu tiên cô, ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự sẽ có quỷ sai đến mang ta đi địa phủ đầu thai. Khương Tô không kiên nhẫn gật đầu một cái. Quỷ thắt cổ tức khắc vui mừng quá đỗi, muốn kêu lại không dám, che miệng một trận ngâu nâu kêu. Lúc này vừa rồi sợ hai rụt dẹ không dám đi lên chúng quỷ nhóm đều là một trận hối hận không ngừng. Bỏ lỡ cơ hội này, sợ là về sau không còn có. Như thế nào liền chọn chúng quỷ thắt cổ đâu. Vừa rồi đồng tình lập tức biến thành ghen ghét. Tất cả đều ai hoán nhìn quỷ thắt cổ. Khương Tô lại đối chúng quỷ nói, các ngươi, tất cả đều lại đây, dùng các ngươi âm lực che chở hắn. Ở ta trở về phía trước, hắn nếu bị cái gì tổn thương, các ngươi liền tất cả đều không cần đứng quỷ. Chúng quỷ vội vàng tất cả đều vây quanh lại đây, thảm hề hề làm thành một vòng, đem trường bản gỗ vây quanh lên. Trường hợp nhìn có chút quỷ dị. Ngươi cùng ta đi xuống. Khương Tô nói xong trực tiếp hướng dưới lầu đi đến. Kia quỷ thắt cổ đối chúng quỷ nói. Huynh đệ tỷ mụi nhóm, thật là xin lỗi, ta hôm nay. Còn không mau lại đây Khương Tô ẩn hàm không kiên nhận thanh âm truyền đến. Quỷ thắt cổ tức khắc câm miệng, hướng về phía chúng quỷ tiêu sái vung tay lên, vội vàng phiêu đi xuống. Khương Tô đi ra ngoài sân, nhìn thoáng qua thiên, ngón tay bấm đốt ngón tay vài cái. Sau đó thiêu mấy chương phủ. Làm quỷ thắt cổ đứng ở trong viện, nàng xoay người đi trở về trong phòng, vẻ mặt bình tĩnh đối đang xem nàng lao tôn cùng hát thuật nói. Ta muốn đi một chuyến địa phủ. Lao Tôn còn không có phản ứng lại đây. hắc thuật đã lông mày một dựng, nổi giận nói, ngươi điên lạc. Đọc ba cốt khương tô. Đệ 84 chương, ừ. Ngươi là sống lâu lắm chăn sống. hắc thuật hoàn toàn mất đi ngày xưa bình tĩnh, sắc mặt âm chầm nói, ngươi sẽ không sợ chính mình này không thể gặp quang thân phận bị địa phủ phát hiện. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? nay địa phủ ngươi đi vào đi, lại không nhất định ra tới. Ta sinh ra như thế, không ở tam giới lục đạo ngũ hành bên trong, nếu thiên đạo quản không được ta, kia địa phủ cũng lưu không được ta. Khương Tô nhàn nhạt nói, ta chưa từng đi qua địa phủ, ta bất lao bất tử, nghĩ đến về sau cũng không có gì cơ hội, chi bằng sấn lần này cơ hội đi xuống nhìn một cái. Khương Tô này nhẹ nhàng bơm cơ một phen lời nói, dẫn tới một chúng đang ở nghe góc tường mà quỷ nhóm sùng bái không thôi. Đang ở trong viện nghiêm quỷ thắt cổ cũng chi lỗ thai nghe được trong phòng Khương Tô nói, tức khắc nhịn không được tưởng, tiểu tiên cô chính là tiểu tiên cô, này ngự khí liền cùng địa phủ là cái gì chứ danh điểm du lịch dường như. Lại nhịn không được thấp thỏm lên, hắn đã chết cũng có thượng trăm năm, lúc trước là chính mình treo cổ chính mình, chết hứt đã chết về sau cũng là cô hồn giã quỷ một con, đầu không được thai, tràn trọc tới rồi nơi này, tốt xấu có cái cư trú chỗ. Nhưng là hắn thành quỷ cũng thật là làm nhị, nếu có thể đầu thai một lần nữa làm người, kia đương nhiên là thiên đại cơ duyên. Chính là trước mắt tình huống này, tiểu tiên cô sợ chỉ là mượn hắn dẫn đường, còn có khác khác sự muốn đi làm, tiểu tiên cô này thân phận lại đặc biệt, nếu là bại lộ thân phận, có thể hay không hắn cũng bị liên lụy đi vào. Đến lúc đó đừng nói đầu thai là người, chỉ sợ là quỷ cũng làm không được. Trong phòng còn đang nói chuyện, hắn lại dựng lên lỗ tai nghe. Hắc thuật lạnh lùng nói, ngươi thật sự vì cái kia họ địch, liền mệnh đều từ bỏ. Khương Tô bình tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh nói, hôm nay nếu là đổi lại là ngươi, ta cũng giống nhau sẽ làm như vậy. Hắc thuật trong lòng khó chịu, hắn cùng nàng nhận thức bao lâu, cái kia họ địch lại nhận thức nàng bao lâu. Chỉ là rốt cuộc không nói nữa, chỉ là sắc mặt còn đủ rột, không chịu hấn hở. Muốn ta chuẩn bị thứ gì sao? Lao Tôn hỏi, hắn là nhất hiểu biết Khương Tô. Vô luận chuyện gì, Khương Tô chỉ cần làm quyết định, vô luận người khác nói cái gì nàng đều sẽ không dễ dàng sửa đổi, trừ phi nàng chính mình tưởng sửa. Hắn chỉ có thể chỉ mình có khả năng, đi giúp nàng làm một ít việc nhỏ. Cái gì đều không cần chuẩn bị. Khương Tô nói, ta cái gì đều mang không được. Nàng dừng một chút, nói, chỉ là ta này vừa đi, cũng không biết muốn đi bao lâu, ta sẽ mau chóng gấp trở về, tại đây trước. Các người thay ta coi chừng hảo địch cận ruột sát chết, nếu có người nào tới cửa tới tìm, tất cả đều đuổi đi. Nói xong, nàng lông mày chợt một trọn, xoay người đi ra ngoài. Tiểu, tiểu tiên cô, này, đây là thứ gì a? Chỉ thấy kia quỷ thắt cổ đứng ở trong viện, cả người cứng đờ một cử động cũng không dám nhìn kia một đoàn quay chung quanh hắn chậm rãi xoay quanh quang đoàn, hướng khương tô cầu cứu. Kia quang đoàn phát ra quang mang cũng không chói mắt. chỉ là ngông lung tản ra vầng sáng, thập phần nhu hòa, lúc sáng lúc tối, thong thả quay trúng quanh quỷ thắt cổ chuyển vòng. đây là tới dẫn ngươi nhập hoàng tuyền độ vật. khương tô nói nhẹ nâng lên tay, vánh bạch như ngọc ngón tay nhẹ nhàng ở kia quang đoàn thượng một chút, kia quang đoàn chợt tứ tán mở ra, biến thành tinh tinh điểm điểm ánh huỳnh quang, mọi nơi bay múa, kia quang đoàn cư nhiên là từng con đom đóm tụ lại mà thành, lúc này tản ra, liền chậm rãi quay trúng quanh khương tô trên dưới bay múa. Khương Tô mặt cũng ở đom đóm lúc sáng lúc tôi ánh huỳnh quang hạ tản ra ánh nhuận không rảnh quan mang, phảng phất như là nàng ở phát ra quang giống nhau. Và, quỷ thắt cổ nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Không biết là bị này mộng ảo hình ảnh sở khuynh đảo vẫn là vì Khương Tô mỹ mạo mà kinh ngạc cảm thán, lại có lẽ hai dạng đều có. Kia đom đóm tứ tán bay trong chốc lát, lại chậm rãi gom lại cùng nhau, chỉ là lần này lại không có lại tụ lại thành một cái quang đoàn. mà là hình thành một đạo lưu quang vốn lượn hướng tường bên kia bay đi tiểu tiên cô quỷ thắt cổ thấy đom đóm bay đi tức khắc sốt ruột đừng nóng nổi khương tô nói rào phá ngón tay ở giữa trán đến giữa mày địa phương hoa tiếp theo điều dày đặc huyết tuyến nàng chậm rãi nhắm mắt lại thân thể chợt mềm mại ngã xuống đi xuống ở ngã xuống đất phía trước bị hát thuật ôm lên tiểu tiểu tiên cô quỷ thắt cổ trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn hát thuật trong lòng ngực ôm khương tô Lại nhìn nhìn trước mắt đứng Khương Tô, vẻ mặt hoảng sợ, ngươi cũng chết lạp. Đổi lấy Khương Tô ở hắn cái ốt chụp một cái tát Quỷ thắt cổ che lại cái ốt tức khắc không dám nói thêm nữa. Ta đi lạp. Khương Tô đối ôm nàng thân thể hắc thuật nói. hắc thuật sắc mặt như cũ khó coi, lười đến phản ứng nàng. Khương Tô dối tay méo nhéo, nhéo hắn mặt, đem thân thể của ta chiếu cố hảo. Hát thuật lạnh lùng nói, ngươi nếu là cũng chưa về, ta liền đem ngươi thi thể đại tá táng khối. Khương Tô dùng sức ở hắn trên mặt méo một phen, chờ ta trở lại. Sau đó xoay người nói, đi thôi. Liền hướng tới kia vốn lượn phi hành đom đóm lưu quang đi đến, quỷ thắt cổ vội vàng đuổi kịp. Kia đom đóm liền thành ánh sáng liền như vậy từ tường vây xuyên qua đi, hiển nhiên không phải cái gì bình thường đom đóm. Khương Tô cũng đi theo từ tường vây xuyên qua, quỷ thắt cổ theo sát sau đó, đều biến mất ở tường vây sau. Chết nữ nhân! Hắc thuật mắng một câu. sau đó ôm trong lòng ngực khương tô đi vào phòng trong kia đom đóm tạo thành lưu quang phi không mau từ trên xuống dưới bốn lượn phi hành khương tô cùng quỷ thắt cổ một đường đi theo vẫn luôn đi vẫn luôn đi bọn họ chân không chạm đất đảo cũng sẽ không cảm thấy mệnh xuyên qua vô số người trong nhà vẫn luôn đi vẫn luôn đi đến vùng ngoại ô chậm rãi bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện giống nhau lưu quang quỷ thắt cổ một bên đi theo chính mình này nói lưu quang một bên khắp nơi nhìn xung quanh Nhìn đến ở kia từng đạo lưu quang sau, đồng dạng đi theo quỷ hồn, có nam có nữ, có giả có trẻ, quỷ hồn đi theo dẫn đường đom đóm tụ tập tới rồi cái này địa phương, bọn họ trên mặt đều có chút ngây thơ mờ mịt, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây chính mình đã chết. Ở phía trước dẫn đường đom đóm bỗng nhiên thẳng tắp đi phía trước bay đi, phía trước đã hình thành lưỡng đạo thật dài lưu quang, chúng nó bay qua đi, liên tiếp ở bên nhau, như là hình thành một cái lộ giống nhau. tại đây lượng đạo lưu con cuối có một con thuyền đang ở lặng lặng chờ nay con thuyền không phải hiện tại thường thấy phà mà là hiện tại đã cực nhỏ có thể nhìn đến yêu cầu người đong đưa thuyền mái chèo mới có thể đủ chạy thuyền gỗ ở đầu thuyền đứng một cái đưa đỏ người hắn mang đấu lạc cơ hồ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt chỉ có thể nhìn đến hắn có chút tái nhợt môi cùng tiêm gầy cảm trên người ăn mặc màu xám áo choàng thập phần cũ xưa trống giống nhìn không ra áo choàng hạ thân hình chỉ cảm thấy phi thường gầy Hắn tái nhợt giữa môi ngậm một chi. Thuốc lá, ngẫu nhiên từ khỏe miệng phun ra một cổ khói trắng, chậm rãi lượn lờ mà hướng lên trên tuổi đi. Khương Tô lên thuyền sau nhìn nhiều hắn vài lần, kia đưa đỏ hình người là có thể cảm nhận được nàng ánh mắt dường như, đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, đấu lạp hạ đôi mắt tựa hồ nhìn nàng một cái, có trong nháy mắt tạm dừng, lại xoay trở về. Khương Tô cũng không có quá nhiều tò mò tâm, chỉ là lược nhìn hắn vài lần liền chuyển khai ánh mắt. Nhìn mặt sau quỷ hồn bắt đầu vô đội lên thuyền. Kia đưa đò người lại ở Khương Tô rời đi ánh mắt sau lại nhìn lại đây, không ai có thể nhìn đến hắn đấu lạp hạ mặt cất giấu một trương như thế nào mặt. Quỷ hồn nhóm bài đội nhất nhất lên thuyền. Thực mau liền ngồi đầy, dư lại quỷ chỉ có thể chờ tiếp theo tranh. Đưa đò người không nói lời nào, trực tiếp dùng xào đem thuyền căng ly bờ biển, sau đó cầm lấy thuyền mái chèo, bắt đầu lắc qua lắc lại hướng hà bờ bên kia chạy tới. nay hà là bắc thành một cái nổi danh con sông dòng nước cũng không đá cấp thập phân bằng thẳng nhưng là nếu nhìn kỹ đáy thuyền hạ lại có thể nhìn đến này con thuyền tại hành xử trong quá trình không hề có thay đổi kia dòng nước hướng đi lại như cũ nhẹ nhàng hướng hà bờ bên kia chạy tới vô luận là người hay quỷ đều có lòng yêu cái đẹp này trên thuyền trừ bỏ kia đưa đỏ người bên ngoài còn lại quỷ hồn đều hoặc sáng mục trương gan hoặc trộm xem thương tô trên thuyền ma quỷ Tất cả đều là sắc mặt chết bạch còn có điểm phát hôi, liền khương tô một người bạch váy nhuận, môi còn hồng diễm diễm, lớn lên còn đặc biệt xinh đẹp, nếu không phải nàng cùng chúng nó ở trên một con thuyền, chúng nó đều phải cho rằng đây là cái người sống. Quỷ thắt cổ một đám trừng trở về, hắn là quỷ thắt cổ, tử trạng không coi là đẹp, đầu lưỡi còn có một chút thu không quay về, nói chuyện cũng có một chút hàm hồ, kia trong mắt càng là sông ra đi, như vậy trừ người, không, trừng quỷ liền càng dọa người. Bị hắn trừng quỷ nhóm đều rời đi ánh mắt không dám lại xem. Có một cái lao bà tử tò mò hỏi Khương Tô, tiểu cô nương, ngươi chết như thế nào? Ăn cơm sặc tử. Khương Tô có lệ nói, thật tốt tiểu cô nương, như thế nào ăn cơm cấp sặc tử đâu? Lao bà tử như là ở cùng Khương Tô nói, lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Thuyền chạy đến giữa sông ương, phía trước đống nhiên sương ngủ tràn ngập. vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua đưa đò người bỗng nhiên trầm giọng nói, phía trước xương mù sóng to cấp, đều ngồi ổn, nếu như bị hoảng rời thuyền, nhưng không ai có thể cứu được các ngươi hắn thanh âm chấm thấp, lắng nghe dưới thanh âm này cũng không giàn mua, chỉ là không mang theo bất luận cái gì cảm tình, hắn đấu lạp hạ lộ ra cầm tuy rằng tái nhận, nhưng là làn ra lại khẩn trí, không giống như là cái lao nhân. Chúng quỷ nghe vậy, tất cả đều sôi nổi nắm chặt thân thuyền bên cạnh, sợ bị lãng đánh tiếp. Quả nhiên, thuyền lặng yên sử tiến xương ngụ trung, phảng phất tiến vào một cái đường danh giới, dòng nước tựa hồ nháy mắt đá cấp lên, thân thuyền chợt bắt đầu sóc nảy, quỷ thắt cổ gắt gao bắt lấy thân thuyền bên cạnh, bị hoàng đến lợi hại, nếu là có tâm can tì phổi thận, cảm giác tâm can tì phổi thận đều phải bị sóc ra tới. Hắn nhìn không được nhìn về phía Khương Tô, Khương Tô liền ngồi ở đằng kia, cùng tôn Phật dường như, trên thuyền sở hữu quỷ đều đôi tay gắt gao bắt lấy thuyền bên cạnh. sợ bị sóc đi ra ngoài khương tô khen ngược liền như vậy ngồi kia thuyền lại sóc nảy đều không thể đong đưa nàng mảy may cùng mông lớn lên ở trên thuyền dường như khương tô lại tưởng nay thuyền sóc này lợi hại một chút cũng không giống như là bị lãng hướng đảo như là có thứ gì ở thuyền hạ cùng tới cùng đi nàng tâm niệm có thể là được ánh mắt liền hướng kia trong nước nhìn lại a a a đôi thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng thét trói thai chúng quỷ nghe tiếng nhìn lại Chỉ thấy ngồi ở đuôi thuyền một con nữ quỷ một chương trắng bệnh ma quỷ mặt bởi vì đã chịu kinh hách mà càng trắng, tay, trong nước thật nhiều tay a Nghe vậy, chúng quỷ đều quay đầu đi xem trong nước. Tức khác tiếng thét trói thai hết đợt này đến đợt khác. Thực hiển nhiên, liền tính là người biến thành quỷ, kia lá gan vẫn là cùng lắm thì. Kia đưa đỏ người như cũ chỉ là đong đưa hắn thuyền mái trèo, chẳng quan tâm, đối này đó quỷ nhóm tiếng thét trói thai cũng là mắt điếc thai ngơ. vì thất cổ nhát gan, sợ tới mức nhắm mắt lại gắt gao bắt lấy thân thuyền ngào ngào kêu thảm thiết. Khương Tô hướng kia trong nước nhìn lại, vòng là nàng kiến thức rộng rãi, thấy như vậy một màn cũng trong lòng không khỏi có chút phát lệnh. Chỉ thấy kia trong nước vươn vô số chỉ trắng bạch tay, từ trên mặt nước vươn tới, như là muốn bắt lấy cái gì, không ngừng ở giữa không trùng trào nắm. Này thuyền vì sao như thế sốc này? Chính là bởi vì này thuyền bên cạnh nơi nơi đều là trắng bạch tay, không ngừng loạn trọn thuyền. Như là muốn đem này trên thuyền quỷ hồn đều lộng đi xuống cùng chúng nó làm bạn. Chúng quỷ thấy thế tất cả đều gắt gao thủ sắn thân thuyền, sắc mặt đều thập phần khẩn trương sợ hãi, sợ một không cẩn thận bị thuyền cấp điên đi xuống, thỉnh thoảng phát ra tiếng thét trói thai. Quỷ thắt cổ tuy rằng không hề gọi bậy, lại là hai chân như cũ nhún ra, còn cuồng run không ngừng, lại xem kia tiểu tiên cô, lại là khuỵu tay chống mép thuyền, mặt chống ở trên tay, rất có hứng thú nhìn kia một hà trắng bệnh tay. thân thuyền hoảng, nàng cũng hoảng, lại là vững như bàn thạch. Quỷ thắt cổ trong lòng đội phục đã chết Khương Tô, thật không biết trên đời này có hay không kêu nàng sợ hãi đồ vật. Nay trên thuyền trừ bỏ Khương Tô, đại khái cũng chỉ có cái kia đứng ở đầu thuyền đưa đò người vẻ mặt bình tĩnh, hắn treo thuyền, thuyền mái treo đến địa phương, những cái đó trắng bệnh tay đều sôi nổi tránh né, như là sợ chạm được thuyền mái treo dường như, hắn đứng ở đầu thuyền, lý nên hoảng đến càng thêm lợi hại. hắn lại chạm vững vàng mà, giống như cặp kia chân đã cùng thuyền trưởng ở cùng nhau, chỉ là rất có tiết tấu đong đưa thuyền mái chèo. Sương mù dần dần tan đi, có thể nhìn đến sắp muốn bỏ neo bờ bên kia căn bản là không phải ngày thường nhìn đến hạ bờ bên kia, mà là một thế giới khác, xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên bờ có điểm điểm ánh sáng. Thuyền rốt cuộc lại gần bờ, rơi thuyền thời điểm, chúng bị hai chân chiến chiến, phía sau tiếp trước hạ thuyền, Khương Tô không nhanh không chậm đi ở cuối cùng. đi ngang qua kia đưa đỏ người thời điểm, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu đi nhìn mặt hắn, đưa đỏ người lại có điều phòng bị dường như, bỗng nhiên đem đầu thiên hướng bên kia, đấu lạp che khuất hắn mặt, chỉ trừ cấp Khương Tô non nửa biên tái nhận không rảnh sơn mặt. Khương Tô vốn cũng chỉ là nhất thời lòng hiếu kỳ quay phá, không có nhìn đến cũng không cảm thấy tiếc nuối, nhẹ bước xuống thuyền. Bờ biển thượng đã dừng lại không ít quỷ hồn ở chỗ này chờ. Phía trước có hai cái quỷ sai dẫn theo mạo lục hỏa đèn lồng, nói Đi thôi. Chúng quỷ tắc đều đi theo hắn phía sau đi lên bậc thang hướng lên trên đi đến. Khương Tô cùng quỷ thắc cổ cũng ở trong đó. Nàng đi tới đi tới, bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Liên nhìn đến kia đưa đỏ người đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn bên này, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ quay đầu lại. Hắn lập tức túi đầu, đồng thời ruôi tay đẻ thấp đấu lạc, cả khuôn mặt cơ hồ đều ẩn ở, ở đấu lạc bên trong. Nhưng Khương Tô vẫn là thấy được kia trương thanh tuyển tuấn mỹ mặt. Nàng nao nao. bởi vì vẫn luôn đứng không nhúc ních, bị mặt sau quỷ hồn xô đẩy một chút. người đẩy cái gì? quỷ thắt cổ thấy khương tô bị đẩy, tức khắc bực, chất vấn kia xô đẩy khương tô quỷ hồn. nàng đứng bất động, không nhìn thấy chống đỡ chúng ta mặt sau người. kia quỷ đúng lý hợp tình. khương tô thu hồi ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái. kia quỷ nháy mắt không có thanh âm. quỷ thắt cổ nói, ngươi gấp cái gì? vội vàng đầu thai a. hắn lời này rơi xuống âm. Chính mình cũng cảm thấy không đúng, bọn họ này nhưng còn không phải là vội vàng đi đầu thai sao. Tức khác lại ách thanh âm. Yên lặng mà đi theo Khương Tô đi phía trước đi rồi. Chờ đến Khương Tô lại quay đầu lại thời điểm, đưa đỏ người cùng thuyền đều đã biến mất ở kia Minh mang sương mù bên trong. Khương Tô trong lòng đánh giá đại khái đi rồi hơn 10 phút. Đội ngũ ngừng lại. Nàng nghe phía trước có người tựa hồ bắt đầu ở thẩm tra đối chiếu thân phận. Quỳ thắc cổ có điểm hoàng. Đệ thấp thanh âm nói, tiểu tiên cô, làm sao bây giờ à, phía trước giống như ở điểm danh, kia phía trên nếu là không có tên của ta nhưng làm sao bây giờ à. Không có người đáp lại hắn. Hắn hướng bên cạnh vừa thấy, nơi nào còn có tiểu tiên cô bóng dáng. Hắn sợ tới mức muốn chạy trốn. Mắt thấy phía trước quỷ sai cầm một cái vợ ở một đám xác minh thân phận, tên, tử vong thời gian, tử vong nguyên nhân. Quỷ thắt cổ chân đều mềm. Hắn đều đã chết một trăm nhiều năm, lại là chỉ cô hồn giã quỷ, quỷ sai kia tiểu sách vợ thượng sao có thể có hắn đâu. Hắn liền biết không sẽ thuận lợi vậy. Nay tiểu tiên cô, cần phải hại thảm hắn. Đừng kết quả là, đầu thai làm người không có làm thành, liền quỷ đều làm không được. Mắt thấy phía trước quỷ hồn một đám ở giảm bớt, hắn lại như thế nào hoảng hốt sợ hãi, vẫn là đến phiên hắn. Hắn gọ tới cỏ lui tiến lên. Hướng về phía kia mặt đen quỷ sai nghe răng bài trừ một cái khó coi cười. kia quỷ sai phiên phiên vỡ, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn đến hắn này vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi cười sửng sốt một chút, như như mày, lại nhìn thoáng qua hắn trên trán lập lòe ấn ký, có chút ngoài ý muốn bộ dáng sau đó liền phất phất tay, ý bảo hắn thông qua, đều không có lại đi phiên trên tay hắn vỡ. Quỷ thắt cổ nhất thời không phản ứng lại đây. Quỷ sai thấy hắn đứng bất động, tức khác không kiên nhẫn. Thất thần làm gì, đi phía trước đi, mà sau còn có như vậy nhiều quỷ đâu. Nga nga nga. Quỷ thắt cổ vội không ngừng gật đầu bước nhanh đi phía trước đi rồi, có điểm mờ mị sờ sờ chính mình cái chán, nghĩ chẳng lẽ là tiểu tiên cô cho hắn trên chán họa đến kia trương phủ nổi lên tác dụng. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, lại không thấy Khương Tô bóng dáng. Hắn mới phát hiện, hắn cũng chưa tới kịp hướng tiểu tiên cô nói một tiếng tạ. Khương Tô lại là một người rời đi đội ngũ. lắc lư tới rồi địa phương khác nàng hoàn toàn không giống khác ma quỷ sắc mặt chết bạch liền môi đều trắng bệnh phát thanh lại là môi hồng răng trắng bộ dáng nàng tự nhiên hào phóng thậm chí có chút nên ngang thấy ai đều không tránh không né kia một đám quỷ sai thấy nàng chỉ là nhiều xem nàng vài lần đều không có tiến lên đây để ra nghi vấn khương tô thần thái quá mức tự nhiên tư thái quá mức nên ngang thế cho nên tiến kia phiến đại một khi thủ vệ quỷ sai cũng chưa ngăn lại nàng hỏi ý Chỉ đương nàng là mới nhậm chức đại nhân. Ai, ngươi chính là mới nhậm chức tòa sử sao? Đồng nhiên, bên cạnh nhiều cái người. Khương Tô đang lo tìm không thấy người hỏi đường. Quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến kia người nói chuyện là cái thiếu niên bộ dáng, môi hồng răng trắng, thập phần tuân thiếu. Nàng mỉm cười không nói. Kia thiếu niên liền nói, ta liền nói ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi đâu. Ta kêu xích mục, là hắc vô thường đại nhân dưới tòa, ngươi đâu? Khương Tô đôi mắt đều không nháy mắt một chút nói, giả kêu khương thuật. Bạch vô thường đại nhân dưới tòa. Thiếu niên lại hỏi. Khương Tô hàm hồ gật gật đầu. Ngươi từ chỗ nào đều đi lên. Thiếu niên lại hỏi. Khương Tô nửa điểm không hoảng hốt, ngươi đoán. Xích mục hiển nhiên không nghĩ tới, nay địa phủ còn có người trà trộn vào tới. Sờ sơ cảm. sau đó nói, đệ thập giới. Vẫn là thứ 12 giới. Khương Tô cười mà không nói. Xích Mộc Ngư khí khẳng định nói, ta đoán là đệ thập giới. Khương Tô cười mà không nói, chỉ cho là cam chịu. Ngay sau đó xoay đề tài nói, ta mới vừa đi lên, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, chỉ sợ là nơi này quy củ cùng chúng ta chỗ đó không giống nhau. Không biết có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ thay ta giải đáp. Xích Mộc sang sảng nói, đây là tự nhiên. Chúng ta về sau chính là đồng sự, ta nói cho ngươi, bạch vô thường đại nhân tính tình tốt nhất. Ngươi ở hắn dưới tòa làm tòa xử, cứ việc yên tâm. Khương Tô muốn hỏi tự nhiên không phải cái này, vừa lúc nàng nhìn thấy quỷ thắc cổ bọn họ kia một hàng từ nơi không xa bị người mang theo đi ngang qua, liền hỏi nói, không biết này đó tân chết người sẽ bị mang hướng nơi nào. Xích một hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó có chút kỳ quái nói, này đó không nên là ngươi tiền nhiệm trước liền phải học tập nội dung sao. Tự nhiên là đưa hướng chuyển sinh điện. Khương Tô ánh mắt lóe lóe. Sở hữu đều phải không? Xích mục nói, đương nhiên không phải. Đi theo trong đội ngũ quỷ thắt cổ vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm Khương Tô. Hắn thỉnh thoảng hướng bốn phía tả hữu nhìn xem, xem có thể hay không tìm được Khương Tô. Kết quả nhoáng lên mắt, thật đúng là làm hắn thấy. Hắn nhìn đến Khương Tô đang ở cùng một cái tuấn tiếu thiếu niên đang nói chuyện, một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Trung quanh có qua đường quỷ sai. Đều hướng cái kia thiếu niên hơi hơi khuất thân hành lễ sau đó mới tiếp tục đi phía trước đi. Quỷ thắc cổ đối Khương Tô sùng bái chi tình tức khắc rào rạt đầy ngập. Thật không hổ là tiểu tiên cô A. Liên địa phủ đều có nàng người quen. Hơn nữa nhìn vẫn là cái đại nhân vật. Lợi hại, thật là quá lợi hại. Nếu là cho hắn biết chân tướng, chỉ sợ là muốn ra một thân mồ hôi lạnh. Khương Tô từ xích một nơi này hỏi thăm rõ ràng, liền tính toán lưu đi tìm địch cận giật. Đang ở lúc này, chỉ thấy xích một hướng về phía một phương hướng cung cung kính kính nói, Bạch Vô Thường Đại Nhân. Nói nhiệt tình bắt lấy Khương Tô cánh tay, hướng về phía Bạch Vô Thường nói, Đại Nhân. Đây là ngài dưới tòa mới nhậm chức tòa sự. Khương Thuật, mau chút gặp qua Đại Nhân. Khương Tô tức khắc cả người đều không tốt, bị xích một tốn xoay người, nhận mệnh ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sửng sốt. Tái nhật lâu trước phản ứng lại đây. Hắn hơi hơi mỉm cười, đối xích mục nói, ngươi đi trước đi, ta vừa lúc có việc muốn công đạo ta vị này tân tòa xử Xích mục cười hì hì hướng về phía Khương Tô xua xua tay, đêm đó chút ta lại đến tìm ngươi. Lại cung cung kính kính hướng về phía tái nhật lâu cáo tử, sau đó liền đi rồi. Tái nhật lâu dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt thiếu nữ, mỉm cười nói, ngươi lá gan cũng thật đại, địa phủ cũng dám sớm. Khương Tô thật là thập phần ngoài ý muốn. Năm đó hạ lệnh tàn sát dân trong thành, thi xếp thành sơn máu chạy thành sông thiếu niên tướng quân, như thế nào lắc mình biến hóa, thành địa phủ bạch vô thường. Cái kia? Ngàn, nàng kêu ngàn cái gì tới? Thật sự quá lâu lắm, nàng liền cái kia thiếu nữ tên đều không nhớ được. Tái nhật lâu nhắc nhở, ngàn hồn. Đúng vậy, ngàn hồn đâu? Người tìm nàng. Khương Tô hỏi. Tái nhật lâu là có tiên cách? Vì tên kia thiếu nữ. Không thiết tàn sát dân trong thành máu chạy thành sông tạo hạ sâu nặng sát nghiệt, tiên nhân không làm, làm ác quỷ. Chỉ là chủ ý này, vẫn là nàng cho hắn ra. Ai có thể nghĩ đến, tái nhật lâu cư nhiên thành bạch vô thường. Tái nhật lâu cười, nàng cũng ở chỗ này. Khương Tô ngẩn ra, ngạc nhiên nói, nàng không phải là hắc vô thường đi. Tái nhật lâu mỉm cười không nói. Khương Tô vẻ mặt. Tái nhật lâu lại trêu ghẹo nói, ngươi hiện tại lại kêu khương thuật. còn thành ta dưới tòa tân tòa sự. Khương Tô không có nửa điểm ngượng ngùng, đó là lửa hắn. Tái nhật trên lầu hạ quét nàng liếc mắt một cái, có chút ý vị thâm trường, vậy ngươi hiện tại là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ, ngươi nhưng không cần tới nơi này. Không có việc gì không đăng diêm la điện. Khương Tô cười tủm tỉm, ta là tới hiệp thân báo đáp. Đọc 3 cốt Khương Tô. Đệ 85 chương, Khương Tô có thể tại địa phủ gặp lại tái nhật lâu. chỉ do ngoài ý muốn, hai người quen biết thời gian quá mức xa xăm, xa xăm đến nàng đều đã đã quên rốt cuộc là bao nhiêu năm trước. chỉ là lúc ấy tái nhợt lâu làm sự tình kêu nàng thật sự ấn tượng khắc sâu, mới vẫn luôn nhớ rõ như vậy một người. lúc này tai kiến, năm đó cái kia sắc bén lăng liệt thanh niên tướng quân hiện tại lại biến thành như bây giờ ôn nhuận nhu hòa bộ dáng, trên người toàn vô nửa phần tử khí trầm trầm, ngược lại như cũ tươi sống sinh động. Nghe xong Khương Tô ý đồ đến, tái nhật lâu trên mặt lại lộ ra vài phần vẻ khó xử. Ngươi nếu là chỉ nghĩ thấy hắn một mặt, này đảo không khó, nhưng ngươi nếu là tưởng đem hắn mang về nhân gian, ta đây cũng không giúp được ngươi. Nhưng hắn dương thọ chưa hết. Khương Tô nói, tái nhật lâu nói, hắn hiện tại tới rồi âm phủ, liền đại biểu hắn dương thọ hết. Ngươi bất lao bất tử, không vào luân hồi, chờ hắn chuyển thế đầu thai, ngươi lại đi tìm hắn không cũng giống nhau sao. Hán dụ hoặc nói, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi lộ ra một ít đầu thai chuyển thế bên trong tin tức. Khương Tô xem tái nhật lâu con đường này sợ là đi không thông. Nàng đương nhiên có thể chờ đến địch cận duật đầu thai chuyển thế, chính là không có địch cận duật ký ức lại không phải địch cận duật thân thể. Khương Tô rất khó thuyết phục chính mình, đó chính là địch cận duật. Tái nhật lâu thấy Khương Tô trầm mặc, cho rằng nàng ý động, liền nói, ngươi tưởng, người nọ đã chết. Ngươi liền tính là đem hồn phách của hắn mang về, hắn thân thể đã chết, lại có ích lợi gì. Ngươi nếu là cảm thấy ta nói biện pháp được không, ta liền mang ngươi đi gặp hắn cuối cùng một mặt. Khương Tô trong lòng có khác tính toán, ngoài miệng lại làm bộ miễn cưỡng đáp ứng, vậy được rồi. Ngươi trước mang ta đi thấy hắn. Tái nhật lâu rốt cuộc vẫn là không đủ hiểu biết Khương Tô, niệm ở ngày xưa giao tình, liền quyết định tự mình mang Khương Tô đi tìm địch cận ruột. Khương Tô lại nói. ta xem ngươi hiện tại hẳn là cũng rất vội, không cần như vậy phiền thoái. ngươi kêu cái quỷ sai mang ta qua đi thấy hắn một mặt là được. tái nhật lâu quá cường, nếu muốn từ trong tay hắn đoạt người, sợ là có chút khó khăn. vẫn là trước đêm hắn chi khai, tái Nhật lâu cũng đích xác chỉ là đi ngang qua nơi này, vốn là chuẩn bị đi phán quan nơi đó. nghe khương tô vừa nhắc nhở, nhớ tới chính mình còn có khác sự phải làm, nghị khương tô cũng bất quá là xem người liếc mắt một cái. Liền chiêu một cái quỷ sai lại đây, công đạo hắn mang theo Khương Tô đi tìm người. kia quỷ sai thấy Khương Tô cùng tái nhật lâu quen biết, đối Khương Tô cũng rất là cung kính. Nay quỷ sai trước lấy ra một quyển sách nhỏ lật xem một hồi lâu, sau đó nói, ngài muốn tìm người kia, nhân này một đời có rất nhiều thiện hạnh, cứu không ít người tánh mạng, tích không ít công đức, đã bắt được đầu thai chuyển thế tư cách chứng, hiện tại đã ở xếp hàng chuẩn bị quá cầu nại hà, chúng ta đến nhanh lên qua đi. Bằng không uống lên mạnh bà canh, liền tính cho các ngươi hai thấy mặt, hắn cũng không nhận biết ngươi. Khương Tô vừa nghe vội vàng thúc giục quỷ sai cùng nhau đuổi qua đi. Một người một quỷ không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc chạy tới đầu cầu lại Hà. Trên cầu dưới cầu là một cái thật dài nhìn không tới cuối đội ngũ. Xa xa xem qua đi, trên cầu có một cái câu lũ lao phụ nhân, trước mặt phóng một cái bàn chi một cái nồi, kia nồi hạ lửa đốt tràn đầy, kia trong nồi canh vẫn luôn đủ cục sôi trào. Đàng sương mù, lao phụ nhân cầm một cái đại muỗng, ở canh thỉnh thoảng quấy loạn vài cái, sau đó múc một đại muỗng, đảo tiến kia cái bàn trước trong chén, bài đội quỷ nhóm một đám đi đến kia cái bàn trước, bưng lên trên bàn canh mạnh bà ở bên cạnh hai gã quỷ sai dám thị hạ uống xong canh mạnh bà, sau đó tiếp tục đi phía. Trước đi, quỷ sai phiên phiên trong tay quyển sách nhỏ, sau đó nói, ngươi người muốn tìm hiện tại xếp hạng thứ 27 cái. Khương Tô cũng đã hướng về phía một phương hướng chạy như bay qua đi. Địch cận ruột phảng phất tâm hữu Linh Tê vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc chiều hắn chạy như bay lại đây, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Thẳng đến kia tiểu cô nương chiều hắn xông thẳng lại đây vọt tới hắn phụ cận, đột nhiên một cái nhảy lấy đà, hắn theo bản năng một luân eo, đôi tay rối ra liền đem nhào vào trong lòng ngực hắn tiểu cô nương ôm cái đầy cõi lòng. Khương Tô tay ôm địch cận ruột cổ, chân cô ở địch cận ruột trên eo, bị địch cận ruột nâng ngông nhỏ bế lên tới. Cách đó không xa quỷ sai cả kinh cầm thiếu chút nữa rớt. Này này này, cái gì triển khai? Bên cạnh xếp hàng quỷ hồn nhóm cũng đều xem náo nhiệt dường như nhìn qua. Tưởng gì đó đều có. Đại bộ phận đều tưởng chính là, không phải là tình lữ tuấn tình đi. Địch cận ruột thân thể còn có chút cứng đờ, ngẩn ra sau một lúc lâu mới chậm rãi hỏi, Khương Tô. Khương Tô ôm hắn cổ không bỏ, chỉ là gật gật đầu. Nhiều hiểm a, Nàng nếu là lại muộn trong chốc lát, địch cận duật liền uống lên canh mạnh bà đem nàng quên đến không còn một mảnh. Nàng trong lòng nghĩ lại mà sợ, càng thêm dùng sức ôm sát địch cận duật cổ. Địch cận duật lúc này sắc mặt lại đông lạnh, hắn một bàn tay như cũ nâng nàng, một cái tay khác lại nắm lấy Khương Tô bả vai đem nàng nửa người trên đẩy ra một ít, làm nàng nhìn thẳng vào hắn. Nhưng mà chất vấn nói ở nhìn đến Khương Tô hồng hốc mắt sau liền hỏi không ra tới. Lúc này Khương Tô vành mắt hồng hồng nhìn hắn, cảm hơi hơi nhăn lại, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Địch cận ruột thở dài, ngữ khí vừa ra khỏi miệng liền yếu đi vài phần, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Khương Tô nói, ta xem ngươi đã chết, ta liền thuất tình. Địch cận ruột biểu tình đọng lại một cái trước mắt, sau đó nói, nghiêm túc nói chuyện. Ai làm ngươi như vậy xuẩn? Rõ ràng biết ta sẽ không chết còn chạy tới cho ta đỡ đạn. Khương Tô lại ôm hắn cổ, nhẹ giọng nói, ta đến mang ngươi trở về. Địch cận ruột nao nao, nhìn đang ở nơi đó nhìn bọn họ thấy hắn xem qua đi lại ngượng ngùng rời đi ánh mắt quỷ sai, hơi hơi nhăn lại mi. Khương Tô quay đầu đối kia quỷ sai nói, ta có thể đơn độc cùng hắn đai trong chốc lát sao. Quỷ sai một bộ thiện giải nhân ý biểu tình, sau đó nhắc nhở nói, đừng quá lâu, nếu là bỏ lỡ canh giờ. Phải chờ tới lần sau đầu thai cơ hội phải quá thật lâu. Địch cận duật không nói chuyện. Khương Tô gật gật đầu, ta đã biết. Quỷ sai liền săn sóc trước rời đi. Địch cận duật nói, ta cũng không biết ngươi còn có như vậy bản lĩnh. Khương Tô từ trên người hắn nhảy xuống, ngưỡng mặt có điểm tiểu đắc ý nói, ngươi không biết còn nhiều lắm đâu. Địch cận duật ánh mắt ôn nhu nhìn Khương Tô. Khương Tô bị địch cận duật như vậy nhìn, ngược lại mạc danh ngượng ngùng lên. Nang ngừng đầu. bình tĩnh nhìn địch cận duật địch cận duật ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao nàng trong lòng lo lắng không phải nàng không thể mang đi địch cận duật mà là địch cận duật có nguyện ý hay không cùng nàng trở về nàng dán tiếp hại chết cha mẹ hắn có lẽ hắn là không nghĩ cùng nàng hảo vô pháp lựa chọn mới có thể lựa chọn thế nàng chắn viên đạn địch cận duật hơi hơi nhăn lại mi ngươi khương tô đánh gây hắn ngươi không cần lo cho ta có thể hay không mang người trở về ngươi chỉ cần trả lời ta ngươi có nguyện ý hay không địch cận duật cầm tay nàng thâm thúy đôi mắt thâm trầm nóng nhìn nàng ta nguyện ý khương tô một chút ôm lấy hắn trong giọng nói dương ta liền biết ngươi nguyện ý địch cận duật cũng hồi ôm lấy nàng khương tô giàu dĩ thanh âm lại từ nàng ngược truyền ra tới địch cận duật thực xin lỗi ta không phải cố ý muốn hại chết ngươi ba ba mụ mụ địch cận duật chết quá mức đột nhiên nàng cũng chưa tới kịp cùng hắn nói một tiếng thực xin lỗi Ta không phải vì kia hai chỉ chỉ ưu tính phách, chỉ ưu tính cách tàn bạo, thích ăn tiểu hài nhi. Lúc ấy chúng nó tập kích một khu nhà nhà trẻ, ta ngày đó vừa lúc đi ngang qua, liền ra tay. Chúng nó đánh không lại ta, nổi cơn điên chạy, ta đuổi theo thời điểm ngươi ba ba mụ mụ đã. Thực xin lỗi. Nàng không thích giải thích. Chính là nàng không thích địch cận ruột hiểu lầm nàng. Địch cận ruột cong lưng, dùng sức ôm chặt nàng, đồn ốc. Ta chưa từng có trách ngươi. Khương Tô cảm thấy chính mình gần nhất có chút ái khóc, vành mắt nhi lại đỏ. Nàng hít hít cái mũi mới đem nước mắt ngạnh hút trở về. Rớt nước mắt loại sự tình này, ở địch cận duật trước mặt đã làm một lần là đủ rồi, hiện tại ngẫm lại chính mình ngay lúc đó bộ dáng, Khương Tô đều cảm thấy có điểm mất mặt. Khương Tô một đường lại đây đã đem lộ đều cấp nhớ chín. Địch cận duật cái gì cũng không hỏi, chỉ là bị Khương Tô lôi kéo đi phía trước đi, đem chính mình toàn bộ đều giao cho nàng. Cho dù là núi đao biển lửa 18 tầng địa ngục, hắn cũng bồi nàng cùng đi. Quỷ thắt cổ đang ở xếp hàng tiến chuyển sinh điện. Đột nhiên nhìn đến bên kia lưỡng đạo thân ảnh chạy như bay qua đi. Không ít quỷ hồn đều vì này ghé mắt. Quỷ thắt cổ liếc mắt một cái liền nhận ra kia trong đó một người là Khương Tô, mà một cái khác, nhưng còn không phải là bị Khương Tô phóng tới lầu hai đi cái kia người chết sao. Quỷ thắt cổ không ngu ngốc, lập tức liền biết tiểu tiên cô là tới địa phủ đang làm gì. Bên cạnh quỷ sai nhìn đến chung nó ghé mắt, cũng quay đầu muốn xem, quỷ thắt cổ lập tức chảo một cái đã bắt được kia quỷ sai tay, trong lòng sợ muốn chết, trên mặt lại bài trừ một cái khó coi cười, cái kia. Quỷ sai đại ca. Quỷ sai bị hắn hấp dẫn trụ ánh mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, quỷ thắt cổ dư quang nhìn đến Khương Tô cùng nam nhân kia đã không thấy bóng dáng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nhìn đến quỷ sai chính cau mày xem hắn, quỷ thắt cổ một giật mình. Trên mặt cười so với khóc còn khó coi hơn, nhìn chằm chằm quỷ sai nói, quỷ, quỷ sai đại ca, người mặt thật bạch. Quỷ sai. Chúng quỷ đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nay quỷ thắt cổ thật to gan, liền quỷ sai đều dám đùa giỡn. Khương Tô mang theo địch cận ruật một đường hướng nàng tới trên đường chạy như điên. Nàng muốn đuổi kịp kia đưa đò người hồi trình thuyền. Chờ lên bờ. Liền tính là tái nhật lâu, cũng không làm gì được nàng. Chạy vội chạy vội. Nàng liền đến địch cận ruột trên lưng. Địch cận ruột ngại nàng chân chạy nước rút đến chậm, trực tiếp đem nàng trên lưng. Khương Tô liền ở địch cận ruột trên lưng nói phương hướng. Địch cận ruột người cao chân dài, một bước bán ra đi là nàng ba bước, chạy lên Khương Tô chỉ cảm thấy bên thai âm phong hô hô quát. Khương Tô đã nhìn đến kia đưa đỏ người chống thuyền gỗ từ kia xương mù trung trở một thuyền quỷ hồn từ xương mù trung sử ra tới. Đang ở lúc này. Đang ở phán quan chỗ hội báo công tác tái nhợt lâu bỗng nhiên biến sắc, không tốt. Làm sao vậy? Phán quan kinh ngạc nói. Tái nhợt lâu cười khổ, chỉ sợ ta vì báo ngày xưa ân tình, muốn gây thành đại sai rồi. Hắn nói đứng dậy, ta trước cáo tử, hy vọng còn theo kịp mất bỏ mới lo làm chuồng. Dứt lời, hắn quay người lại, thân hình liền trống rông biến mất. Phán quan ngồi ở án thư trước, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chờ kia trên thuyền quỷ hồn nhất nhất xuống dưới. Đã từ địch cận ruột trên lưng xuống dưới Khương Tô gọi lại kia chuẩn bị chống thuyền rời đi đưa đò người, từ từ. Đưa đò người nghe được nàng thanh âm, thân hình tức khắc một đốn, thấp thấp vành nón hướng tới nàng phương hướng chuyển qua tới. Hai bên phụ trách dẫn đường quỷ sai nhìn bên kia chạy như bay mà đến Khương Tô cùng địch cận ruột, tức khắc một tiếng quát, các ngươi như thế nào tự tiện Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Khương Tô dỗi tay vung lên cấp đánh bay đi ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất. Muốn bỏ dậy lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Một đám vừa mới lên bờ quỷ hồn cũng không biết đã xảy ra cái gì, mờ mịt lại hoảng sợ nhìn về phía Khương Tô. Kia thuyền cư nhiên liền ở đằng kia chờ không có xử lý Địch cận ruột trước nhảy lên thuyền, sau đó rối tay đem Khương Tô kéo lên thuyền. Khai thuyền. Khương Tô nhìn đưa đỏ người ta nói. Đang ở lúc này, tái nhật lâu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bờ biển. Khương Xu. Người còn không xuống thuyền. Khương Tô không để ý đến hắn, trực tiếp đối với đưa đỏ người ta nói nói, khai thuyền. Đưa đỏ người quay đầu đi, sau đó dùng xào một trống bờ biển. Kia thuyền liền hướng giữa sông thổi đi. Tái nhật lâu đối một màn này thập phần kinh ngạc, kinh ngạc nói, Thành Ngọc, ngươi làm cái gì? Khương Tô vừa nghe tên này, chỉ cảm thấy có vài phần quen hay, hơi suy tư, nhớ tới phía trước kia kinh hồng thoáng nhìn Trung Tuấn Mỹ thanh tuyển mặt. Tức khác trong đầu giống như một đạo kia chớp hiện lên, nàng khiếp sợ nhìn về phía đưa đò người. Chẳng lẽ hắn chính là Thành Ngọc? Đưa đò người phảng phất không có nhìn đến nàng ánh mắt, thu hồi xào, sửa dùng thuyền mái chèo chèo thuyền, hướng kia sương mù trung chạy tới. Lúc này đây, thuyền chạy dị thường ổn. Một thuyền ba người, đều im lặng không tiếng động. Thuyền sử quá lớn sương mù. Đã có thể nhìn đến bờ biển. Khương Tô nhịn không được hỏi, ngươi là Thành Ngọc sao? Địch cận duật cũng cảm thấy tên này tựa hồ có vài phần quân thai. Đưa đò người không nói gì. Khương Tô từ trên thuyền đứng lên, đi hướng đầu thuyền, lại hỏi, Ngươi là thành ngọc sao? Đưa đò người cúi đầu chèo thuyền, đấu lạp cơ hồ che khuất hắn cả khuôn mặt. Khương Tô vươn tay, muốn đi đem hắn đấu lạp nâng lên tới. Đưa đò người sau này lui một bước, hắn hơi hơi ngừng đầu, lại thấp hèn, thanh âm chấm thấp. Ta chỉ là một cái đưa đò người. Trước kia tên, ta sớm đã đã quên. Khương Tô có chút hơi giật mình. Bạch vô thường tới. Đưa đỏ người hơi hơi ngẩng đầu, hướng trên bờ nhìn lại. Cũng bởi vì hắn cái này ngẩng đầu động tác, lộ ra hắn tuấn mị thanh tuyển nửa khuôn mặt. Khương Tô xoay người. Quả nhiên nhìn đến bờ bên kia đứng tái nhật lâu. Hắn một thân phiêu giật áo bào trắng, phảng phất giống như trích tiên, đứng ở bờ biển, nhìn nàng. Địch cận ruật cũng đứng lên. Thuyền lại gần bờ. Khương Tô từ trên thuyền nhảy xuống đi, nhìn tái nhật lâu, hiện tại tới rồi nhân gian, tái nhật lâu, ngươi sợ là đánh không lại ta. Tái nhật lâu hơi hơi thở dài, biết ngươi xảo trá, không nên tin ngươi. Khương Tô nói, ngươi người tốt làm tới cùng, làm ta đem hắn mang về đi. Ngươi lúc trước vì kia hắc vô thường đều đồ một cả toàn thành, ta chỉ là từ địa phủ hàng tỷ quỷ hồn chung mang đi một cái, cũng không tính quá mức đi. Tái nhật lâu nói, Khương Xu. ta biết ngươi bất đồng phạm nhân. Nhưng là mặc dù ngươi lấy thuật pháp khác hắn khởi tử hồi sinh, cũng bất quá dây lát mấy năm, vì sống lâu mấy năm nay, thiệt hại hắn hiện tại công đức, khả năng sẽ ảnh hưởng hắn kiếp sau, đáng ra sao. Vẫn luôn không nói gì địch cận ruật đột nhiên hỏi nói, liền tính khởi tử hồi sinh, ta cũng chỉ có thể sống thêm mấy năm. Tái nhợt lâu thấy địch cận ruật tựa hồ có điều do dự, lập tức nói, đúng là, người thân thể đã chết, liền tính khương tô có lệnh ngươi khởi tử hồi sinh phát môn nhưng là cũng bất quá mấy năm thân thể của ngươi liền sẽ hoàn toàn chết đi địch cận duật nhìn về phía khương tô khương tô môi nhấp chặt hiển nhiên tái nhợt lâu nói chính là thật sự địch cận duật nắm chặt tay nàng hướng nàng hơi hơi mỉm cười nói đã đủ rồi tái nhợt lâu trong mày địch cận duật nhàn nhạt nói ta chết hấp tấp còn không có tới kịp cùng người nhà bằng hữu cáo biệt Có thể có mấy năm thời gian để cho ta tới cùng người nhà bằng hữu cáo biệt, đã đủ rồi. Tái nhật lâu hỏi, ngươi sẽ không sợ ngươi kiếp sau vận mệnh nhiều trong gai. Địch cận giật túi đầu nhìn Khương Tô, trầm dai nói, ta chỉ xem trước mắt, không vọng về sau. Khương Tô lập tức đắc ý nhìn về phía tái nhật lâu, ngươi nghe thấy được. Tái nhật lâu thở dài một tiếng, thế gian này nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, liền ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn dứt lời. Lại là trực tiếp lên thuyền, nói, thầy Ngọc, chúng ta trở về đi. Đưa đỏ người hơi hơi gật đầu, hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên ở Khương Tô trước mặt triển lộ hắn khuôn mặt, cặp kia thanh lanh con ngươi nhìn Khương Tô, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói, túi đầu, làm khuôn mặt lần thứ hai giấu ở kia đấu lập dưới, hắn căng ra thuyền, đong đưa thuyền mái chèo chiều hà bên kia chạy tới, sắp tới đem sử tiến xương ngủ trước. Đưa đỏ người lại lần thứ hai ngẩng đầu lên, hướng bờ biển nhìn lại. Khương Tô còn đứng ở nơi đó, nhìn xa hắn. Hắn đấu lạp hạ thanh lãnh trong mắt rốt cuộc vào giờ phút này nổi lên một tia tham luyến. Hắn đứng ở đầu thuyền, thẳng tắp nhìn xa nàng, như là muốn đem thân ảnh của nàng cuối cùng lại khắc vào trong mắt, cho đến thuyền sử tiến xương mù chung rốt cuộc nhìn không thấy bờ biển. Tái nhợt lâu than nhẹ, người vẫn luôn đang đợi người, chính là nàng. Thanh Ngọc chậm rãi cười. Này cười như Xuân Phong giống nhau ấm áp. Nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là chậm rãi đong đưa thuyền mái trèo. Tái nhợt lâu hỏi, Thành Ngọc, ngươi muốn đầu thai sao? Thành Ngọc lắc lắc đầu. Hắn cho rằng hắn đang đợi một cái vinh viễn đều sẽ không tới người. Chưa từng có nghĩ tới, nàng có một ngày thật sự sẽ ngồi trên hắn thuyền. Mặc dù chỉ là một cái qua lại, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Nàng vẫn là năm đó bộ dáng. Nàng hiển nhiên là đã quên hắn. Chỉ là như vậy cũng hảo. Đã kêu hắn một người thủ này ký ức, chờ đến hắn không nghĩ thủ mới thôi. Đọc 3 cốt Khương Tô. Đệ 86 chương. Khương Tô đứng ở bờ biển, nhìn theo kia con thuyền dần dần sử tiến sương mụ trung, rốt cuộc nhìn không thấy. Bờ biển đong đóm đều sớm đã biến mất, chờ đợi quỷ hồn bởi vì không có đỏ bồi hồi một trận lúc sau đều dần dần tan đi, chờ đợi hôm nay buổi tối, mà hát cám dần dần biến mất, phía chân trời hiện ra đệ nhất bóng lượng Ở tảng sáng tiến đến khi, nằm ở trên giường Khương Tô chậm rãi mở bừng mắt. Tỉnh tỉnh. Trước mắt là hai chương phóng đại mặt. hắc thuật cùng Lao Tôn đều đứng ở trên mép giường, không lưng không người không biết như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm bao lâu, thấy nàng tỉnh lại, Lao Tôn tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra. hắc thuật tắc lập tức đứng thẳng thân mình, khoanh tay trước ngực, làm lệnh nhạt chẳng nói, tỉnh liền tỉnh, tiêu kêu quát quát cái gì. Lao Tôn liếc liếc mắt một cái hắn, không bách trần Cũng không biết vừa rồi là ai từ nửa đêm vẫn luôn thì thầm đến bây giờ, Khương Tô vì cái gì còn không tỉnh. Khương Tô từ trên giường ngồi dậy, sau đó lập tức xúc bị xuống giường. Ai? Ta dép lê đâu? Lao tôn vội vàng từ bên ngoài đem Khương Tô dép lên lấy tiến vào. Thế nào? Địa phủ thú vị sao? Hắc thuật âm dương quái khí nói. Hào ngoạn đến không được. Khương Tô nói, sau đó mặc vào dép lê liền hướng bên ngoài chạy. Hắc thuật khí mặt đều đen, không lương tâm, chúng ta lo lắng nàng cả đêm, nàng cũng không hỏi chúng ta một câu, tỉnh liền hướng trên lầu kia dã nam nhân kia chạy. Lao tôn cười cười cũng đi theo đi ra ngoài. Khương tô một đường chạy chấm lên lầu. Chạy đến nửa đường liền nghe được mặt trên kêu loạn còn kèm theo vài tiếng thét trói thai. Nàng dép lê đều chạy trốn một con, liền một chân trần trụi chạy đi lên. Liên nhìn đến chúng quỷ bị sát chết vùng dậy địch cận giật sợ tới mức run bần bật. Địch cận giật cũng ngẩng đầu thấy được nàng, xanh trắng sắc mặt thượng chán ra một tia ý cười. Khương Tô chạy tới nhào vào trong lòng ngực hắn. Chỉ nghe được hắn kêu lên một tiếng. Tức khác nhớ tới hắn một thân thương, vội vàng muốn tối lui, lại bị địch cận duật tay trái ôm lấy, đừng núp nhích. Làm ta ôm ngươi một cái. Hắn tay phải bị viên đạn sỏ xuyên qua, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có một con tay trái ôm Khương Tô. Khương Tô liền bất động. Hai người liền ở một đám lớn nhỏ quỷ kinh tùng trong ánh mắt lẳng lặng ôm trong chốc lát. Khương Tô, ngươi thật đúng là hảo bản lĩnh, không chỉ có chính mình có thể chết mà sống lại, liền khác người chết ngươi cũng có thể cứu sống. Đúng lúc này, một đạo gây mất hương thanh em vang lên. Địch cận duật dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến một người tuấn mỹ thiếu niên đang đứng ở cửa thang lầu, khoanh tay trước ngược lạnh lùng nhìn hắn. Đúng là phía trước gặp qua yêu quái hắc thuật. Khương Tô buông ra địch cận duật. mọi nơi nhìn nhìn, không nhìn thấy chính mình cái dương, liền quay đầu hỏi Hát Thuật, ta cái dương các ngươi nhắc tới chỗ nào vậy? Đi cho ta lấy lại đây. Hát Thuật khí cười, ngươi liền như vậy sai xử ta. Khương Tô vẻ mặt bằng không đâu biểu tình. Nàng cảm thấy Hát Thuật tổng không có thân là nàng người hầu tự giác, đặc biệt là hóa hình về sau, ngạo kiêu quá mức, đối nàng quản đông quản tây, đảo giống nàng mới là hắn người hầu. Hát Thuật trưng nàng liếc mắt một cái, đặng đặng đặng xuống lầu. một lát sau lão tôn đem cái dương tặng đi lên đem cái dương đưa lên đi thấy khương tô không có khác phân phó liền lại đi xuống khương tô làm địch cận duật một lần nữa nằm xuống đi sau đó đem cái dương mở ra địch cận duật hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng con hắn ngồi xổm trên mặt đất không biết ở mân mê cái gì mà chính mình nửa người trên nằm tại đây lạnh băng trường bàn gỗ thượng rất có loại nhân vi giao thất ta vì thịt cá cảm giác qua một hồi lâu khương tô mới đứng lên chuyển qua tới người phiên cái thân địch cận duật dùng tay trái trông chính mình gian nan lật qua thân đi khương tô trong tay cầm một chi chu sa bút chu sa bút ngỏi bút chất lòng no đủ nàng để bút ở địch cận duật trên lưng hỏa thượng một đạo cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ phía sau lưng phủ chú kia phủ chú ở khương tô thu bút sau dần dần tẩm vào địch cận duật làn ra biến mất không thấy về sau mỗi cách nửa tháng ngươi đều phải tới tìm ta họa một lá bừa bằng không thân thể của ngươi sẽ dần dần hủ bại. Khương Tô nói, Hảo, địch cận duật thực tầm thường lên tiếng, đối này tựa hồ một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Khương Tô trong tay cầm chu sa bút, nhướng mày nói, về sau địch đội trưởng ngươi nhưng đối với ta hảo một chút, bằng không ta vừa giận, đã quên cho ngươi tụ mệnh, ngươi đã có thể đã chết. Địch cận duật nghiêng đầu xem nàng, ánh mắt ôn nhu, Tân có phải hay không rất đau? Khương Tô hỏi hắn, Không thế nào đâu. Địch cận duật ôn nhu nhìn nàng nói. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Khương Tô đột nhiên duỗi tay che khuất hắn đôi mắt, hiếm thấy có chút thèn thùng. An ý xúc ở trong góc nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm chúng quỷ nhóm. Địch cận duật bị nàng che lại đôi mắt, khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên. Hắn nhẹ giọng nói. Xin lỗi, ta khống chế không được. Hắn nói đem Khương Tô tay cầm xuống dưới, gián chính mình ngực, trái tim nhảy đến ôn hòa lại hữu lực. Hắn nhìn nàng. Từ hôm nay trở đi, ta này mệnh chính là của ngươi." Khương Tô nói, "Địch Cận Duật ngươi thực buồn ôn. Địch Cận Duật nhàn nhạt nói, "Ta chỉ là đang nói một sự thật. Từ hôm nay trở đi, ngươi làm ta sống ta liền sống, ngươi làm ta chết ta liền chết." Khương Tô ngẫm lại, cảm thấy cũng là. Bọn họ đều ăn ý im bặt không nhắc tới Địch Cận Duật chỉ có thể sống mấy năm sự. Lúc sau Ninh Hiểu gọi điện thoại cấp Khương Tô dò hỏi Địch Cận Duật chẳng huống Đang nghe nói địch cận ruột chết mà sống lại sau, nàng lập tức lái xe chạy tới, tiến phòng liền nhìn đến tuy rằng có chút suy yếu sắc mặt cũng thực tái nhuận nhưng là lại là sống sờ sờ địch cận ruột thời điểm. Ninh hiểu lập tức liền khóc, một bên leo nước mắt một bên nói, ta là đang nằm mơ sao. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Nàng khóc đến thế thảm, đôi mắt đều sưng có hạch đào như vậy đại, lại hồng lại sưng, một khuôn mặt cũng sưng vù, đáy mắt một mảnh xanh tím. Sợ là tối hôm qua thượng khóc một đêm, nhìn thật là thảm không nỡ nhìn. Khương Tô chịu hai tờ giấy khăn cho nàng, lau lau đi. Linh Hiểu lau nước mắt nước mũi, khước khịt đối Khương Tô nói: Khương Tô, ngươi thật sự quá ngưu bức. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thần tượng. Khương Tô nhướng mày. Địch đội, ngươi thế nào a? Linh Hiểu ngồi xuống, vẻ mặt quan tâm nhìn Địch cận duật. Địch cận duật cười cười nói: Ta thực hảo, đừng lo lắng. địch đội không cần đi bệnh viện sao ninh hiểu hỏi khương tô chờ đến miệng vết thương tốt không sai biệt lắm lại đi bệnh viện cắt chỉ là được khương tô nói nàng cấp địch cận doật uy không ít này vài thập niên tới cướp đoạt tới đan dược đêm qua sự đều báo cáo cấp trong cục sao địch cận doật hỏi ân ta tối hôm qua thượng ở trong cục bị điều tra đến nửa đêm trên cơ bản sự tình đều tương đối rõ ràng có theo dõi đến ở chỉ u vượt ngục trước ngụy tần đi ngầm bảy tầng Hơn nữa điều tra khoa cũng ở Ngụy Tần văn phòng lục soát rất nhiều chứng cứ. Ninh Hiểu nói. Địch Cận Duật gật gật đầu, ta vãn một chút đi trong cục một chuyến. Địch Cận Duật đi một chuyến yêu quản cục. Chư bỏ phối hợp điều tra ngoại, hắn còn từ đi yêu quản cục chức vụ. Làm yêu quản cục trên dưới đều thập phần chấn động. Thượng cấp lãnh đạo đem Địch Cận Duật kêu tiến văn phòng nói chuyện. Cực lực giữ lại. Nhưng Địch Cận Duật cuối cùng vẫn là đi rồi. Ninh hiểu đối địch cận ruột phải rời khỏi tuy rằng ẩn ẩn có chút dự cảm, nhưng là địch cận ruột thật sự không làm, nàng vẫn là thập phần thương tâm. Nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, đi theo địch cận ruột cùng nhau từ đi yêu quản cục chức vụ. Ta tính toán tiếp bà ngoại ban. Buổi tối cùng nhau ăn cơm thời điểm Ninh hiểu vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Khá tốt. Khương tô một bên ăn cái gì một bên nói, tiền đồ vô lượng. Ninh hiểu đôi mắt còn không có tiêu sưng, trên mặt lại là cười hì hì. Bà ngoại đã sớm muốn cho ta tiếp nàng ban, vừa lúc, hiện tại làm thỏa mãn nàng tâm nguyện. Bất quá cũng khá tốt, ta đối vài thứ kia còn rất cảm thấy hứng thú. Khương Tô nói, về sau ta nếu là có yêu cầu, xem ở người quen phân thượng, nhớ rõ đánh cái chết. Ninh hiểu cười, nếu là ngươi, ta khẳng định không thu ngươi tiền. Khương Tô tức khắc tán thường nói, ngươi so ngươi bà ngoại có lương tâm nhiều. Ninh Hiểu hiện tại đã từ bà ngoại trong miệng biết được Khương Tô chân chính thân phận. Cho nên tuy rằng Khương Tô vẫn là Khương Tô, nhưng là nàng tâm thái vẫn là đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa, tỉ như không tự chủ được liền sẽ đem Khương Tô trở thành trưởng bối giống nhau tôn kính. Liền tính ngẫu nhiên từ Khương Tô trong miệng toát ra vài câu đối nàng bà ngoại phun tạo, Ninh Hiểu cũng hoàn toàn vô pháp phản bác. Ai làm Khương Tô là trưởng bối đâu? Nhìn nhìn lại lúc này đang ở cấp trưởng bối lột tôm địch cận ruột. Linh hiểu nháy mắt tâm lý cân bằng. Sinh thời a, nàng cư nhiên có thể nhìn đến địch cận giật cho người ta lộ tôm. Địch cận giật từ đi yêu quản cục công tác lúc sau, liền đem cục cảnh sát công tác cũng từ. Hắn hiện tại thân thể đã không thể đủ chống đỡ hắn làm công tác này. Hắn cũng không có cao thượng đến đem chính mình nhân sinh chung cuối cùng mấy năm phụng hiến đi ra ngoài. Cục cảnh sát trên dưới đối hắn từ trước sự đều thập phần khiếp sợ. Cục trưởng cũng tự mình giữ lại Cuối cùng vui vẻ đưa tiễn sẽ thượng, hình trinh đại đội toàn bộ đội đều khóc đến rối tinh rối mù. Địch cận ruột tham gia xong vui vẻ đưa tiễn sẽ trở về. Đã là đêm khuya, hắn đứng ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn thuộc về chính mình kia chẳng đèn sáng lên, ánh mắt cũng trở nên ấm áp lên. Hắn về đến nhà. Khương Tô hoa ở trên sofa ngủ rồi, TV còn ở vô cùng náo nhiệt truyền phát tin. Khương Tô lại dọn trở về. Địch cận Duật đi tới đem TV đóng. Sau đó ngồi xô sofa trước, thật lâu chăm chú nhìn trong lúc ngủ mơ Khương Tô. Khương Tô ư một tiếng, gian nan mà mở mắt ra, cái mũi giật giật, bất mãn lẩm bẩm, ngươi uống rượu. Một chút. Địch cận ruột nói xong, chủ động để sát vào, theo thượng nàng ngôi, nhẹ nhàng hôn lên đi. Khương Tô liền như vậy nằm nghiêng cùng hắn hôn ngôi, ướt lộc của hôn trong chốc lát, nàng thanh âm hàng hồ, ngươi có phải hay không con ta trổ luyện. Địch cận ruột nhéo nàng cảm. Hôn sâu nàng, ta học cái gì đều mau. Trong miệng hắn nhàn nhạt mùi rượu ở môi lưới dao triền gian làm Khương Tô cũng lây dính thượng kia nhàn nhạt mùi rượu. Hôn dần dần thâm nhập, mất không chế. Khương Tô chính mình cũng có chút hỗn loạn, hình như là chính mình trước thoát đến địch cận giật quần áo. Nàng cặp mắt đào hoa kia chung hơi nước mờ mịt, khóa ngồi ở địch cận giật trên eo. hung hãn địch cận giật vào lúc này lại giống chỉ ngoan ngoan cừu con, đôi mắt không hề trước mắt nhìn chằm chằm nàng. Khương Tô sẽ rách khai địch cận ruột quần áo, lại ở nhìn đến ngực hắn giữ tận miệng vết thương khi chợt tỉnh táo lại. Không được, miệng vết thương của ngươi đợi chút băng khai. Nàng vừa nói một bên liền muốn từ địch cận ruột trên eo xuống dưới. Lại bị địch cận ruột cô trụ mảnh khảnh vòng eo, ấn trở về. Địch cận ruột hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt là khắc chế ra tới bình tĩnh, sẽ không. Khương Tô hoảng hốt nhìn thấy hắn mặt tựa hồ đỏ đỏ lên. Sau đó nghe hắn gian nan thả ôn nhu mà nói, ta sẽ nhẹ một chút. Kết quả cuối cùng là địch cận ruật thật vất vả bị Khương Tô dưỡng trở về một chút huyết, lại bởi vì miệng vết thương vỡ ra cấp lưu quang, trên giường nơi nơi đều là vết máu, giống như giết người án hiện trường. Cuối cùng thiếu chút nữa bị hơn phân nửa đêm đưa vào bệnh viện. Đọc 3 Cốt Khương Tô Đệ 87 chương, Địch cận ruật thân thể đã bất đồng với trước kia. miệng vết thương khôi phục tốc độ so người bình thường muốn chấm rất nhiều đối đau đớn cảm giác năng lực cũng yếu bớt rất nhiều ngay cả khâu lại miệng vết thương thời điểm địch cận ruột đều không cảm giác được nhiều ít cảm giác đau đớn khương tô có điểm dở khóc dở cười nàng sống như vậy nhiều năm lần đầu tiên làm xong về sau ngồi quỳ ở trên giường cấp đối phương khâu lại miệng vết thương địch cận ruột hiển nhiên cảm giác sâu sắc mất mặt toàn bộ hành trình dùng gối đầu che mặt trụ một khâu lại xong liền đem khương tô chạy đến tắm rửa sau đó xuống giường thu thập này một giường hỗn độn chờ khương tô tắm rửa xong ra tới địch cận duật đã đem trên giường hỗn độn thu thập sạch sẽ thay tân chắc nệm giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau khương tô xốc lên chăn mới vừa chui vào đi đã bị địch cận duật kéo vào trong lòng ngực ai nha ngươi tay khương tô kêu sợ hãi sợ trên tay hắn miệng vết thương lại nứt ra địch cận duật chột dạ cọ cọ nàng đầu Trong thanh âm mang theo vài phần thật cẩn thận thử cùng ngưỡng ngùng, ta hôm nay buổi tối biểu hiện có phải hay không không tốt. Hắn đau cũng vui sướng, mới nếm thử, lại là như thế cực hạn vui sướng. Lại lo lắng Khương Tô không có đạt được đồng dạng vui sướng, hắn động tác có thể hay không quá thô bạo. Hắn còn nhớ rõ Khương Tô vừa rồi vẫn luôn kêu hắn chậm một chút, nhưng hắn lại căn bản chậm không xuống dưới. Khương Tô suýt nữa cười ra tới, nhẫn cười không nói gì. địch cận duật chỉ đương khương tô cam chịu trầm mặc một trận vì chính mình giải thích nói ta là lần đầu tiên kinh nghiệm không đủ khương tô rốt cuộc phụt một tiếng cười ra tới cười khanh khách nhìn địch cận duật không nói lời nào địch cận duật có chút nghi hoặc nhìn nàng địch thúc thúc khương tô gần sát hôn môi hắn khỏe miệng ta trước kia như thế nào sẽ cảm thấy ngươi chán ghét đâu ngay từ đầu nàng thật là chán ghét địch cận duật trừ bỏ một khuôn mặt cùng dáng người quả thực không đúng tí nào ai biết hắn cư nhiên cũng sẽ như vậy ônu sẽ đem nàng phủng ở lòng bàn tay vì nàng mệnh cũng không cần mà này ônu chỉ có nàng một người nhìn nhìn thấy cực đại thỏa mãn nàng chiếm hữu dục khương tô chiếm hữu dục cực cường mà địch cận duật ở rất lớn trình độ thượng thỏa mãn nàng chiếm hữu dục trừ bỏ ninh hiểu địch cận duật không có gì nữ tính bằng hữu Liên tính là ninh hiểu địch cận duật cũng sẽ không cùng nàng có bất luận cái gì vượt qua bằng hữu giới hạn hành vi về phương diện khác ninh hiểu hành sự cũng bằng thẳng chưa bao giờ sẽ đối địch cận duật làm cái gì thân mật hành động đối những người khác địch cận duật càng là một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng gọi người trốn bước địch cận duật đón ý nói hùa khương tô nhỏ vụn hôn môi lại dần dần bị kêu lên dục vọng hán thô xuyến một tiếng đem khương tô ấn tiến trong lòng ngực thâm thúy trong mắt tràn đầy khắc chế ngủ khương tô tay ngao ngoe dục dịch đi xuống động bị địch cận duật bắt được đặt ở trước ngực Đừng núp nhích. Địch Cận Duật thanh âm khàn khàn khắc chế, "Chờ ta thương hảo." Khương Tô liền thật sự bất động, cũng là sợ khơi mào hỏa tới, đến lúc đó lại muốn bỏ dậy cấp địch Cận Duật phùng miệng vết thương. Nàng cũng thật là mệt mỏi. Nam nhân nói quả nhiên là nghe không được. Nhẹ một chút gì đó, đều là giả. Khương Tô nghĩ như vậy, đã ngủ say. Địch Cận Duật đem Khương Tô lại hướng trong lòng ngực mang theo mang, cúi đầu thân thân nàng đỉnh đầu. Ôm nàng nặng nề ngủ. Kế tiếp, địch cận duật đã đem Bắc thành sự vụ đều chuẩn bị thỏa đáng, kế tiếp chính là chuẩn bị hồi Tây Thành. Khương Tô thật là nửa điểm tâm lý chướng ngại đều không có. Nếu nàng lúc ấy lựa chọn thu hồi ký ức, khả năng nàng hiện tại đều không có biện pháp thản nhiên đối mặt địch cận duật cùng với địch cận duật người nhà. Hiện tại nàng cũng chỉ đem bọn họ trở thành địch cận duật người nhà, cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Khương Hoan hết thảy, là thật sự đã qua đi. Địch cận duật chính thức đem Khương Tô mang về nhà, đem Khương Tô giới thiệu cho người trong nhà. Địch cận duật ra ra cái gì cũng chưa nói. Địch nhị thúc trong lòng cao hứng, nhưng cố kỵ lao gia tử, rốt cuộc phía trước lao ra tử chính là biểu quá thái không hy vọng địch cận duật cùng này tiểu cô nương ở bên nhau. Vì thế không có đem cao hứng biểu hiện ở trên mặt, nhưng là xem Khương Tô ánh mắt lại nhu hòa vài phần. Nhưng thật ra địch cận duật thầm thầm, đầu tiên là thập phần kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới địch cận duật cuối cùng cư nhiên tìm cái tiểu cô nương, lại cũng như là thập phần thích Khương Tô, thân thiết lôi kéo Khương Tô nói cái không ngừng. Khương Tô mang sang một bộ phúc hậu và vô hại gương mặt tươi cười, đem địch cận duật thẩm thẩm lòng hiếu kỳ tất cả đều ứng phó rồi qua đi. Cơm chiều qua đi, địch cận duật cùng Khương Tô nói chính mình có chuyện phải đối địch lao ra tử cùng địch nhị thúc nói, khiến cho nhị thẩm mang theo Khương Tô ở trong nhà tùy tiện đi dạo. Đại khái nói chuyện hơn nửa giờ. Địch cận duật lại đây tìm Khương Tô. Bọn họ không có ở địch ra nhà cũ qua đêm, mà là đi trước bên ngoài địch cận duật chính mình mua trong phòng qua đêm. Khương Tô cũng chỉnh một ngày đều không có cùng địch lao ra tử đơn độc ở Trung Quá. Khương Tô cũng không hỏi địch cận duật cùng bọn họ nói chuyện cái gì. Chỉ là vốn dĩ kế hoạch muốn ở Tây Thành nhiều đại mấy ngày hành trình, lại bởi vì Triệu Vân Xuyên một chiếc điện thoại mà bị quấy rầy. Ngày hôm sau buổi chiều liền bay trở về Bắc Thành. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Khương Tô cùng địch cận Duật ở Bắc Thành sân bay rơi xuống đất, lập tức liền thấy được chờ ở xuất khẩu Triệu Vân Xuyên. Nhìn đến cùng Khương Tô cùng nhau ra tới địch cận Duật, Triệu Vân Xuyên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Sớm tại trong điện thoại, Khương Tô liền nói cho hắn nàng hiện tại cùng địch cận Duật ở Tây Thành. Lúc này cũng bất chấp khác, bởi vì còn có càng chuyện khẩn cấp. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khương Tô lên xe về sau lại hỏi. Trong điện thoại Triệu Vân Xuyên nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói chờ nàng tới rồi Bắc Thành lại nói. Ra Ra không biết làm sao vậy, từ trước thiên bắt đầu liền hôn mê bất tỉnh, đi bệnh viện tìm chuyên gia, cái gì đều kiểm tra rồi, nhưng là cái gì đều kiểm tra không ra, bác sĩ cũng bó tay không biện pháp. Hiện tại Ra Ra đã bị tiếp về nhà, có trong nhà bác sĩ chăm sóc. Triệu Vân Xuyên sắc mặt có chút ngưng trọng, Thật sự không có cách nào mới tìm được người, xem có phải hay không bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Hắn nói đến khác cái gì nguyên nhân thời điểm, sắc mặt cũng có chút phát lệnh. Khương Tô vững vàng gật gật đầu, ta hãy đi trước nhìn xem. từ sân bay đến triệu gia nhà cũ nửa giờ lộ trình. Tới rồi triệu gia nhà cũ, Khương Tô nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến triệu gia người như vậy tề, tám phần là sợ triệu lao ra tử tùy thời không được. Tất cả mọi người đến đông đủ. Khương Tô tiến chính viện, trong viện không khí tức khắc chính là biến đổi, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Khương Tô. Khương Tô chút nào không sợ, bình tĩnh nhất nhất đảo qua những cái đó sắc mặt khác nhau mọi người, lập tức liền đem nơi này biến thành nàng sân nhà. Khương Tô ánh mắt ở quét đến triệu vân phong bên người lâm vân khi hơi hơi một đốn. Vân xuyên, ngươi nói người kia chính là như vậy cái tiểu nha đầu. Lúc này một đạo giọng nữ vang lên. Cương Tô quay đầu nhìn lại. Đó là một cái bốn năm chục tuổi phụ nữ trung niên, dáng người nhìn có chút phúc hậu, từ đầu đến chân đều bị hàng hiệu bao lên, đều là tỉ mỉ xử lý quá, gương mặt kiết nhưng thật ra bảo dưỡng đến không tồi, tuy rằng béo phì, nhưng là vẫn là nhìn ra được tới ở béo phì phía trước là cái mỹ nhân, trang họa đến có điểm lùng, môi cũng hồng không rất thích hợp cái này trường hợp. Chỉ là vừa nghe nàng nói chuyện như vậy không khách khí, Khương Tô liền biết nữ nhân này ở triệu gia địa vị không thấp. Nàng bất hòa cái này phụ nữ trung niên trực tiếp đối thoại, mà là nghiêng đầu nhìn về phía triệu Vân Xuyên, mắt mang dò hỏi. Triệu Vân Xuyên trong lòng cũng bởi vì cô cô nói chuyện ngữ khí có chút không thoải mái, trên mặt lại không hiện ngọn sóng. Đối Khương Tô nói, đây là ta cô cô. Khương Tô nhướng mày. Triệu Vân Xuyên liên quan triệu Vân Xuyên đại ca còn có phụ thân đều là một bộ chính phái gương mặt, nếu là ở phim truyền hình. Vừa thấy người xem liền biết đây là chính diện nhân vật khí chất. Không nghĩ tới này một mẹ đẻ ra thân cô cô lại là vừa ra chàng liền mang theo vai ác khí chàng, ngay cả trang vị, cũng càng thiên hướng với lao ra tử con thứ hai bên kia. Thực sự có ý tứ. Cũng không cần triệu vân xuyên giải thích. Triệu phu nhân liền đối triệu vân xuyên cô cô nói, Mất thường, vị này chính là tiểu tiên cô, phía trước tiểu kiệt xảy ra chuyện, chính là tiểu tiên cô mới đem tiểu kiệt cấp chữa khỏi. triệu mẫn thư hừ lạnh một tiếng ánh mắt khinh miệt đem khương tô trên dưới đánh giá một lần nàng đánh giá khương tô thời điểm cố ý thả chậm tốc độ càng có vẻ nàng thái độ khinh miệt loại thái độ này làm triệu vân xuyên phụ thân đều nhịn không được nhũ mày lại nghe đến triệu mẫn thư cười lạnh một tiếng đối triệu phu nhân nói đại tẩu tốt xấu ngươi trước kia cũng là từ nước ngoài lưu quá học như thế nào già rồi về sau đảo tin khởi loại này phong kiến mê tín tới vân xuyên ngươi cũng là Mẹ ngươi người lão hồ đồ, ngươi một người tuổi trẻ người như thế nào cũng đi theo hồ nháo. Chẳng lẽ trong nhà này liền không có thanh tình người? Chắc không được mấy năm nay trong nhà không yên ổn đâu. Này một phen lời nói nghe được triệu vân xuyên người một nhà đều là sắc mặt có gì. Triệu vân phong người một nhà lại là một bên thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại là có vài phần xem náo nhiệt ý tứ ở. Chỉ là triệu vân xuyên bọn họ mấy cái rốt cuộc là tiểu bối, không tiện mở miệng. Triệu vân xuyên phụ thân khẽ quát một tiếng, mẫn thư. Khương tiểu thư rốt cuộc là khách nhân, hơn nữa vẫn là phụ thân cố nhân tiểu bối, ngươi nói chuyện chú ý điểm đúng mực. Ta biết, triệu mẫn thư lại là lạnh lùng cười, châm chọc nhìn Khương Tô, còn không phải là ba hắn lao tình nhân ngoại tôn nữ sao. Như thế nào? Còn muốn làm chúng ta triệu ra người không thành. Lúc này địch cận duật cũng nhăn lại mi. Khương Tô ánh mắt lánh xuống dưới, khoe miệng lại mang cười, vừa muốn nói chuyện. Lao quản gia liền từ bên trong đi ra, nguyên bản trầm trọng sắc mặt ở nhìn đến Khương Tô khi tức khắc buông lỏng, chủ động từ trước thính đi ra, hạ bậc thang như là tới đón tiếp Khương Tô dường như, thăm hỏi nói, Khương tiểu thư, người đã đến rồi. Triệu mẫn thư lạnh lùng đối bên cạnh triệu lao ra tử con thứ hai triệu Trấn nguyên trào phung nói, này quản gia đối chúng ta này đó chủ tử nhưng đều không như vậy hòa ái quá. Triệu Trấn nguyên không nói chuyện, ánh mắt lại là nhìn Khương Tô. lại lần nữa chắc chắn chính mình mẫu thân cùng này khương tô đích xác có vài phần rất giống đều là một đầu đen nhánh rậm rạp tóc dài làn da thực bạch nhất giống lại là cặp mắt kia chỉ là khí chất lại là hoàn toàn bất đồng hắn trong trí nhớ mẫu thân phi thường dịu dàng ôn nhu nói chuyện cũng là nhỏ giọng ôn tồn mềm giọng thập phần nội liễm mà khương tô khí chất lại là ngoại phóng hắn không phủ nhận nàng thực loa mắt vô luận đứng ở chỗ nào đều phảng phất như là một cái nguồn sáng sẽ hấp dẫn người ánh mắt mà nàng cũng không sẽ bởi vậy liền đối chính mình loại này quang mang tăng thêm che lớp nàng tựa hồ là đối người khác ánh mắt không chút nào để ý chỉ là hãy còn sáng lên nàng cùng nàng vị kia bà ngoại giống nhau đến liền lao ra tử đều sẽ nhận sai trình độ hắn đều có thể đủ tưởng tượng chính mình vị kia phụ thân là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý tìm tới hắn mẫu thân cuối cùng lại là như thế nào chán ghét nàng yêu khương tô người như vậy Lại như thế nào sẽ yêu hắn mẫu thân người như vậy đâu? Nói đến cùng, bộ dáng lại giống như, các nàng chung quy là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Chỉ là bởi vì giống nhau, chính mình mẫu thân đã bị trở thành một cái thay thế phẩm, cuối cùng sinh hạ hắn cái này tư sinh tử. Triệu chấn nguyên ánh mắt lạnh xuống dưới. Cùng ta vào đi thôi. Lao quản gia đối Khương Tô nói. Khương Tô cảm thấy Lao quản gia Ly lần trước gặp mặt muốn già rồi không ít. Tám phần là bị triệu lao ra tử bệnh lo lắng gánh Nàng khẽ gật đầu, liền tính toán cùng hắn đi vào. Lại nghe đến triệu mẫn thư nói, chúng ta này đó chủ tử cũng chưa mở miệng nói chuyện đâu. Ai cho ngươi tư cách này làm cái này chủ. Lao quản ra mặt không đổi sắc, thậm chí bước chân cũng chưa đỉnh. Đã đi lên bậc thang khương tô lại là dừng bước, xoay người, lạnh lùng nhìn về phía triệu mẫn thư, quát lớn nói, câm miệng. Triệu mẫn thư sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Khương Tô cư nhiên dám ở nàng cái này trưởng bồi trước mặt làm nàng câm miệng. Hơn nữa nghiễm nhiên là một bộ trưởng bồi giao huấn tiểu bối ngữ khí. Nàng khí thất khiếu bốc khói đang muốn giao huấn, nàng há mồm mắng, lại bỗng nhiên phát hiện không có thanh âm. Nàng miệng trương đóng mở hợp, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Như là ở diễn mặc kịch, bên cạnh người đều kỳ quái nhìn nàng, nàng tắc che lại yết hầu, đầy mặt hoảng sợ nhìn Khương Tô. há một muốn hỏi khương tô đối nàng làm cái gì khương tô lại lạnh lùng cười sách theo cái dương cũng không quay đầu lại đi theo lão quản gia đi vào triệu mẫn thư muốn đi theo đi vào địch cận duật lại hướng cổng lớn vừa đứng chặn nàng đường đi ngài vẫn là ở bên ngoài chờ đi hắn nói khách khí ngữ khí lại không khách khí hơn nữa địch cận duật kia vẻ mặt lạnh nhạt gọi người nhìn thôi đã thấy sợ triệu mẫn thư cùng địch cận duật không thân nhưng là cũng biết địch cận duật thân phận Tuy rằng là tiểu bối, nhưng là nàng về sau khó bảo toàn không có phải dùng đến địch ra địa phương, nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Khương Tô đi theo Lão quản gia trực tiếp xuyên qua sảnh ngoài tới rồi hậu viện Triệu Lao Gia Tử phòng ngủ. lao quản gia trực tiếp mở cửa làm Khương Tô đi vào. Khương Tô lập tức đi đến mép giường, nhìn nằm ở trên giường Triệu Lao Gia Tử. Triệu Lao Gia Tử như là ngủ rồi, trên mặt nhưng thật ra không có gì thống khổ chi sắc. Khương Tô dò xét hắn tâm mạch, sau đó hỏi, hắn là khi nào bắt đầu hôn mê? Triệu Vân Xuyên chỉ nói là hôm trước, không có nói cụ thể thời gian. Lao quản gia đáp, là hôm trước ta sáng sớm lên hầu hạ Lao ra rời giường, sau đó liền phát hiện Lao ra như thế nào đều kêu không tỉnh. Phía trước có người đã tới sao? Khương Tô hỏi, Lao quản gia hai ngày này đã lặp đi lặp lại hồi ước qua, lúc này Khương Tô hỏi, hắn hồi thật sự mau, không có. Một đốn, lại nói, bất quá mấy ngày trước, nhị thiếu gia mang theo hắn bạn gái tới nhà cũ đổi lao ra ăn một bữa cơm. Hắn nói, nhị thiếu gia bạn gái ở trên bàn cơm thân thủ cấp lao ra bưng một chén canh. Lúc ấy ta liền ở bên cạnh, không nhìn ra cái gì tới. Khương Tô hừ lạnh, nếu là làm người đã nhìn ra, kia bọn họ lá gan liền sẽ không như vậy lớn. Lao quản gia hỏi, chẳng lẽ thật là. Khương Tô nói, triệu vân phong cái kia bạn gái. Xem như ta nửa cái đồng hành. Lao quản gia dùng mình, kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Ta còn phải tốn chút thời gian tới xem nàng động cái gì tay chân. Khương Tô hơi hơi trầm ngâm một phen, sau đó nói, bất quá nàng như vậy mất công đem láo ra tử cấp lộng đổ, lại chỉ là treo hắn không cần hắn mệnh, nói vậy còn có khác tính toán. Lao quản gia nghĩ không ra cái gì nguyên cớ. Khương Tô lại là bỗng nhiên ánh mắt trận lóe, như suy tư gì. ngay sau đó xúc lên triệu lao ra tử mí mắt nhìn trong chốc lát, sau đó đối lao quản gia nói, đem hắn quần áo cởi bỏ. Lao quản gia nghe vậy tiến lên đi, đem chăn xúc lên đến triệu lao ra tử phần eo dưới, sau đó đem triệu lao ra tử áo trên nút thắt cởi bỏ, đem hắn ngực thản lộ ra tới. Triệu lao ra tử cả đời sống trong nhung lụa một thân thịt luộc, chỉ là kia cái bụng cũng là lỏng lẻo đã không có nửa điểm co giãn, ngực cũng là hiện ra sương sườn. Khương Tô rảo phá ngón tay. Sau đó từ triệu lao ra tử ngực bắt đầu hòa khởi, mai cho đến triệu lao ra tử tùng suy sụp cái bụng đều bị hòa đầy phù chú. Cuối cùng Khương Tô rỗi tay ấn ở kia phù chú trung gian. Lao quản ra ở một bên bàng quan, chỉ thấy kia đỏ tươi phù chú liền một chút biến mất, phản phất bị lao ra tử thân thể hấp thu đi vào. Khương Tô tay vẫn luôn ấn ở kia không có rời đi. Đại khái qua một phút. triệu lao gia tử khô quắt tùng suy sụp cái bụng thượng đột nhiên nhô lên một điểm nhỏ như là có cái gì đại khái tâm xỉa giang giống nhau phẩm chất đồ vật ở triệu lao gia tử cái bụng hạ chui tới chui lui lão quản gia có chút hoảng sợ khương tô híp híp mắt sau đó vung lòng tay quả nhiên là cổ ta nhưng thật ra coi thường nàng cổ lao quản gia nghe chi biến sắc không sai hẳn là nữ nhân kia ở ăn cơm thời điểm động tay chân khương tô lạnh lùng nói Ta xem hắn thật là lão hồ đồ, hắn tẳng tồn kia sự kiện nên có điều cảnh giác, hiện tại hảo, đến phiên hắn trên đầu tới. Lao quản gia nhịn không được thế triệu lao gia tử biện giải, lão gia luôn luôn hy vọng gia đình hòa thuận, chúng ta đã già rồi, không biết khi nào sẽ đi, nhưng là ít nhất ở chính mình đi phía trước, vẫn là không hy vọng nhìn đến bọn họ huynh đệ không mục lần trước tiểu thiếu gia sự, lao gia cũng gõ trừng phạt qua, ai biết. Khương Tô cười lạnh. Mặt ngoài hòa thuận lại có ích lợi gì? Nếu lần đầu tiên đã kêu bọn họ trả giá thảm thống giáo hấn, cũng không đến mức hôm nay nằm ở chỗ này. Lao quản gia không hề biện giải, chỉ là hỏi, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có hay không cái gì biện pháp có thể đem láo ra trên người này cổ nhổ? Khương Tô ánh mắt lạnh băng, sự tình không đơn giản như vậy. Nay cổ sợ không phải hạ cho hắn, mà là hướng về phía ta tới. Nữ nhân kia nếu là muốn cho triệu lão gia tử chết, có rất nhiều cơ hội. Nhưng là lại càng muốn như vậy treo hắn mệnh. Đây là đoán chắc biết nàng khẳng định sẽ đến. Nếu như vậy, kia nàng hạ này cổ, mục tiêu liền không phải triệu lao gia tử, mà là nàng. Khương Tô sống đủ lâu, kiến thức đồ vật cũng đủ nhiều. Cổ thứ này, nàng chán ghét tâm, vẫn luôn không chịu đi chạm vào, nhưng là lại không đại biểu nàng không biết. Nay cổ muốn nói chủng loại, chỉ sợ nhiều không kể xiết. Mỗi một loại cổ đều có này đặc biệt tác dụng Nhưng là dưỡng cổ Hơn phân nửa là dùng để hại người Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng Muốn nói lên Khương Tô biết đến hại người biện pháp So cứu người còn nhiều Chỉ là nàng lại là dễ dàng bất động vài thứ kia Chỉ là này cổ Nàng trong lúc nhất thời vô pháp xác định là nào một loại Nàng vừa rồi thăm triệu lao ra từ tâm mạch Đã bắt đầu mỏng manh Nói vậy kéo không được lâu lắm Nếu là chậm Mặc dù là cổ nhổ rớt, đối triệu lao ra tử thân thể cũng sẽ rất có ảnh hưởng. Nữ nhân kia đây là tưởng buộc nàng lập tức cấp triệu lao ra tử trừ cổ. Nhưng Khương Tô từ trước đến nay không phải cái ấn lẽ thường ra bài người. Nàng muốn nàng làm cái gì, nàng càng không dựa theo nàng thiết kế đi. Khương Tô mắt nhíu lại, khoe miệng hướng lên trên một câu, cười. Lao quản gia vừa thấy Khương Tô này cười, liền biết có người muốn xui xẻo. Đọc bà cốt Khương Tô. Đệ 88 chương. Đang ở trong viện chờ mọi người, nhìn đến Khương Tô cùng lão quản gia cùng nhau đi ra, đều nhìn lại đây. "Tiểu tiên cô, lão gia tử hắn thế nào?" Triệu phu nhân cái thứ nhất đi lên trước tới hỏi. Khương Tô vẻ mặt khó xử nói, "Ta cũng nhìn không ra cái gì tới." Nghe Khương Tô nói như vậy, Triệu Vân xuyên một nhà sắc mặt tức khắc đều không được tốt. Vốn dĩ bọn họ ở Khương Tô trên người ký thác rất lớn hy vọng. hiện tại khương tô đều nói nhìn không ra triệu lao ra tử là cái gì nguyên nhân hôn mê tức khắc một chút liền có điểm ngốc khương tô lời này tuy rằng là đối với triệu phu nhân nói dư quang lại lưu ý đến đứng ở triệu vân phong bên cạnh vẫn luôn không có gì tồn tại cảm lâm vân sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút nàng trong lòng cười lạnh một tiếng sau đó nói ta xem các ngươi vẫn là lại thỉnh mấy cái bác sĩ đến xem đi ta là không có biện pháp ta ở chỗ này cũng giúp không được vội vậy đi trước Nàng nói liền xách theo cái dương phải đi. Ta đưa ngươi. Triệu Vân xuyên sắc mặt ủ rồi nói. Khương Tô gật gật đầu. Đang muốn đi. Đang ở lúc này, từ đến Triệu ra nhà cũ liền vẫn luôn không có nói chuyện qua Lâm Vân bỗng nhiên nói, có thể hay không là cổ a, Khương Tô trong lòng cười lạnh, chỉ sợ cái này Lâm Vân là đối nàng lời nói tin là thật, sợ nàng thật đi rồi, cho nên mới kiềm chế không được phát ra tiếng. Khương Tô cũng rất phối hợp. Có chút ngoại ý muốn nhìn về phía nàng. Cổ. Những người khác cũng đều nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân nhìn Khương Tô nói, ta trước kia nhìn đến quá cùng loại bệnh, giống như chính là bởi vì có người hạ cổ mới có thể biến thành như vậy. Hiện trường trừ bỏ triệu vân phong Khương Tô, chỉ sợ là không có người biết Lâm Vân bản lĩnh. Cho nên những người khác nghe xong Lâm Vân nói đều đem tin đem nghi. Ta xem lão gia tử cùng phía trước ta nhận thức người kia bệnh trạng giống nhau. Có lẽ chính là chúng cổ. Lâm Vân nói tiếp. Khương Tô cũng phối hợp gật gật đầu, là có cái này khả năng. Nhưng là nàng ngay sau đó nói, đáng tiếc ta đối cổ hiểu biết không nhiều lắm, chỉ sợ là giúp không được gì. Lại đối triệu phu nhân đám người nói, các ngươi có thể tìm xem phương diện này người thạo nghề. Ta đây liền trước. Khương Tô lời nói còn chưa nói xong, Lâm Vân liền dành trước nói, kỳ thật ta đối cổ có nhất định hiểu biết. khả năng có biện pháp có thể trị hảo triệu lao ra từ bệnh. Nhưng là ta yêu cầu một cái giúp đỡ. Nàng nói như vậy, liền nhìn về phía Khương Tô nói, ta nghe Vân Phong nói Khương Tiểu Thư rất lợi hại, không biết ngươi có nguyện ý hay không lưu lại hỗ trợ. Lời nói đều nói đến này phân thượng. Trên cơ bản liền không có cấp đối phương cự tuyệt đường sống. huống chi, Khương Tô căn bản là không nghĩ tới muốn cự tuyệt. Con cá căn câu, nàng còn phải thu vải nỉ kẻ. Vì thế thập phần khách khí cười một tiếng nói, Lâm Tiểu Thư nói quá khách khí, hỗ trợ sao, đương nhiên là có thể. Triệu Vân Phong nhíu mày nhìn về phía Lâm Vân, Lâm Vân không dễ phát hiện gật đầu một cái. Triệu ra những người khác lại là bị này đột nhiên sát ra tới Lâm Vân cấp làm cho có điểm ốc. Triệu Vân Phong mẹ tức khắc có chút không vui nhìn Lâm Vân nói, ngươi phía trước có này bản lĩnh vì cái gì không nói sớm đâu. Hơn nữa hiện tại còn gọi Thượng Khương Tô hỗ trợ. Không phải không duyên cớ đem công lao nhường cho người khác sao? Khương Tâu nghe Triệu Vân Phong mẹ nói như vậy, liền biết nàng khẳng định là không biết này cổ chính là Lâm Vân hạ. Lâm Vân đối Triệu Vân Phong mụ mụ trách móc nặng nề chỉ là hơi hơi mỉm cười, ta cũng chỉ là tưởng thử một lần, còn không biết có hay không sử dụng đâu. Vậy đừng chậm trễ, mau vào đi xem đi. Triệu Vân Phong mẹ nói, Triệu Phu Nhân tự nhiên đối Lâm Vân không yên lòng, vừa muốn nói chuyện, đã bị Triệu Vân xuyên ngăn cản. Hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Vừa rồi Khương Tô trộm cho hắn một ánh mắt, hiển nhiên là có khác tính toán. Vì thế Khương Tô liền cùng Lâm Vân cùng nhau đi vào. Những người khác còn ở bên ngoài chờ, chỉ có Lao Quản gia ở bên trong. Ta trước nhìn xem rốt cuộc có phải hay không cổ. Lâm Vân nói. Khương Tô trong lòng chửi thầm, quả nhiên là diễn trò làm nguyên bộ, chỉ là kéo kéo khỏe miệng, thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Vân liền đối Lao Quản gia nói. thỉnh ngài hỗ trợ đem láo gia tử quần áo cởi bỏ từ trong túi lấy ra một cái tiểu bình xứ lao quản gia nhìn khương tô liếc mắt một cái thấy khương tô gật đầu mới tiến lên đi lại đem triệu lao gia tử áo trên giải khai phía trước khương tô ở triệu lao gia tử trên người vẽ ra huyết phù lại là nửa điểm dấu vết đều không có nhìn không ra khương tô phía trước làm cái gì lâm vân từ trong túi móc ra một cái tiểu bình xứ sau đó đi đến trên mép giường tới rút ra nút lọ Bình khẩu nghiêng khinh, ngón tay nhẹ điểm bình thân, liền từ cái chai sái ra một ít màu trắng mảnh vụn đều đều rơi tại triệu lao ra từ cái bụng thượng. Phải đợi trong chốc lát. Lâm Vân nói. Khương Tô nhướng mày, nhìn triệu lao ra từ cái bụng. Không trong chốc lát, triệu lao ra từ cái bụng thượng liền cố lấy một cái dây nhỏ, sau đó ở cái bụng hạ du đi. Thấy được sao? Lâm Vân nói, triệu lao ra tử quả nhiên là trúng cổ. Khương Tô nếu không phải cái biết Lâm Vân chi tiết, lúc này nhìn đến Lâm Vân trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, thật đúng là đương nàng vô tội. Lâm Vân lúc này cũng ở trộm lưu ý Khương Tô cùng Lão Quản gia mặt bộ biểu tình. Nhưng mà Khương Tô cùng Lão Quản gia đều là vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, một chút không giật mình dường như. Khương Tô ngữ khí cũng thực bình đạm, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Đến cắt vỡ ngươi ngón tay phóng điểm huyết ra tới mới được. Lâm Vân nói. Trên mặt biểu tình nhìn có chút khó xử, cặp mắt kia lại thật sâu mà cất dấu ác ý. Khương Tô không có sảng khoái đáp ứng, mà là cười như không cười nhìn Lâm Vân, vì cái gì thế nào cũng phải muốn ta huyết. Ngươi huyết không được sao. Lâm Vân nhìn Khương Tô, một bộ thấy rõ Khương Tô bí mật bộ dáng nói, ngươi huyết không phải tương đối đặc thù sao. Khương Tô nhướng mày. Lâm Vân tiếp tục nói, ta chỉ cần ngươi một chút huyết, đem cổ trùng từ lao ra tử trong thân thể bước ra tới. Loại này cổ trùng rất lợi hại, kéo không được lâu lắm, lao gia tử thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu. Khương Tô làm bộ một bộ cố mà làm bộ răng nói, vậy được rồi. Ta muốn như thế nào làm? Nang đảo muốn nhìn, Lâm Vân rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Vân nói, đem ngươi ngón tay cắt vỡ, sau đó ở lão gia tử trên môi mặt một chút ngươi huyết. Đảo không dùng được đao, Khương Tô trực tiếp đem ngón tay giả phá, sau đó làm bộ hướng triệu lao gia tử trên môi hủy diệt. Nàng dư quang liếc đến Lâm Vân nháy mắt cũng nhìn chầm chầm vào tay nàng chỉ. Nàng hơi nhúng mày sau đó ngón tay chạm vào triệu lao ra tử môi, đem nàng huyết bôi trên triệu lao ra tử trên môi, đột nhiên. Miệng vết thương một trận đau đớn, nàng đột nhiên thu hồi tay, dương mắt nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân lúc này lại cười đến sán lạn cực kỳ, khương tô. ngươi cũng bất quá như thế. Nàng vốn dĩ làm tốt nhiều tay chuẩn bị. Ai biết chính là đơn giản nhất thử tính bây dập Khương Tô liền rơi xuống. Thật không biết là Khương Tô đối chính mình quá tự tin, vẫn là nàng đánh giá cao Khương Tô. Khương Tô nhún mẩy, ngươi làm cái gì? Ít nhiều ngươi, hiện tại cổ trùng đã tử lao ra tử trong thân thể bị rút ra. Lâm Vân lúc này cười lại là chút nào không che giấu ác ý, kia bị dẫn ra tới cổ trùng đã thông qua miệng vết thương của ngươi tiến vào thân thể của ngươi. Khương Tô lại là phản ứng thực bình đạm. Bình đạm trung thậm chí còn mang theo một tia châm trọng, cho nên triệu lao ra tử cổ là ngươi hạ. Lâm Vân cười lạnh, ngươi nói đi. Khương Tô, ta thật là đánh giá cao ngươi, sớm biết rằng, ta liền sẽ không làm như vậy nhiều tay chuẩn bị. Khương Tô có chút kỳ quái hỏi, ngươi liền nói như vậy ra tới. Một chút đều không sợ làm người biết. Phải biết rằng lão quản gia còn ở hiện trường đâu. Lâm Vân châm trọng nói, đã biết thì thế nào. Bọn họ đại có thể báo nguy bắt ta, tiền đề là, bọn họ có chứng cứ. Khương Tô hỏi, ngươi sẽ không sợ Triệu lao ra tử tỉnh về sau biết chấn tướng, ảnh hưởng đến Triệu Vân Phong tiền đồ. Triệu Vân Phong Lâm Vân cười vô tình lại lanh khóc, ngươi nên sẽ không cho rằng ta thật sự thích Triệu Vân Phong cái kia ngu xuẩn đi. Khương Tô nhướng mày, đảo thực sự có chút ngoài ý muốn. Triệu Vân Phong người kia, giã tâm đại, thực lực lại không đủ, vừa thấy liền biết túng dục quá độ. đã sớm bị tiểu sắc đảo dông thân mình. Chẳng qua tình nhân trong mắt ra tây thi, hung chi Triệu Vân Phong gương mặt kia vẫn là không tồi, nàng còn tưởng rằng Lâm Vân là thích Triệu Vân Phong mới có thể giúp hắn làm việc. Hiện tại xem ra, sợ là thật sự chỉ là lợi dụng mà thôi. Kia hiện tại ngươi muốn thế nào? Khương Tô hỏi, dùng này cổ trùng giết chết ta. Ngươi yên tâm. Lâm Vân đắc ý dơ lên mi, ta đương nhiên luyến tiếp giết người, người đối ta nhưng có đại tác dụng. Ngươi sẽ trở thành ta con rối. ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta sẽ làm ngươi vật tẫn kỳ dụng. Khương Tô cười, muốn ta không làm đâu. Lâm Vân không biết Khương Tô vì cái gì tới rồi hiện tại còn có thể cười được, vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy kia cổ trùng chui vào nàng miệng vết thương, chỉ đương Khương Tô là không biết kia cổ trùng lợi hại, vì thế lạnh lùng nói, này cổ trùng ở trong thân thể ngươi, chỉ sợ ngươi muốn làm gì. Đều không phải do ngươi. Ta muốn ngươi sinh ngươi liền sinh, ta muốn ngươi chết ngươi sẽ phải chết. Khương Tô cười càng sán lạ, Nga. Như vậy lợi hại A kia không bằng ngươi thử xem xem, có thể hay không làm ta chết. Lâm Vân nhíu mày, đống nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Này hết thể tựa hồ quá thuận lợi điểm, Khương Tô phản ứng cũng không bình thường. Nàng đột nhiên lấy ra một cái trường điều hình cái còi nhét vào trong miệng, sau đó thổi một chút. Kia cái còi không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, đó là một loại chỉ có loại này cổ trùng mới có thể nghe được thanh âm, nghe tới thanh âm này thời điểm, kia cổ trùng liền sẽ hoạt động lên, bắt đầu ở ký sinh trong cơ thể du tẩu lên, gần chỉ là du tẩu, bị cổ trùng ký sinh người cũng đã sẽ thống khổ bất ham, càng không cần phải nói đã chịu công kích mệnh lệnh lúc sau. Nhưng mà Lâm Vân Thổi còi đánh thức kia cổ trùng, Khương Tô lại không có nửa điểm phản ứng. Chỉ là cười như không cười nhìn nàng, mang theo vài phần trên cao nhìn xuống cười nhạo. Lâm Vân trong lòng cả kinh, sao có thể đâu. Nàng là tận mắt nhìn thấy kia cổ trùng tiến vào Khương Tô miệng vết thương. Nàng lại lần nữa biến hóa thổi còi tiết ấu, trực tiếp hạ công kích mệnh lệnh. Nhưng mà Khương Tô như cũ liền ở đằng kia lẳng lặng đứng, nửa điểm phản ứng đều không có. Sao có thể. Lâm Vân sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Có phải hay không rất kỳ quái. vì cái gì này cổ trùng không nghe ngươi. Khương Tô đắc ý những mày, nàng nhịn nửa ngày, nhưng còn không phải là vì xem lúc này lầm vân sắc mặt sao. Nàng vương tay, trong tay méo một cái tinh tế đã vẫn không nhúc nhích huyết tuyến, mang theo cao cao tại thượng trào phúng, lâm tiểu thư cùng ta chơi cổ, vậy ngươi thật đúng là chọn sai người, ta là cổ tổ tông. Nói tổ tông hoặc là không lớn thỏa đáng, phải nói Khương Tô chính là cổ trùng khắc tinh. Vừa rồi kia cổ trùng mới theo Khương Tô miệng vết thương chui vào đi, liền lập tức trốn thoát. Không ngừng là cổ trùng. Này thiên hạ cơ hồ sở hữu trùng loại, nếu đụng tới Khương Tô huyết, đều là một cái chết tự. Khương Tô này một thân huyết, ngay cả mỗi cũng không dám đinh. Khương Tô chính là hành tẩu nhang ngôi lấy nàng vì trung tâm 3 mét trong phạm vi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện một con ngôi Đừng nói hút nàng huyết, quả thực chính là đối nàng tránh còn không kịp. Khương Tô trước kia đi qua miêu cương, bên kia cổ trùng cực thịnh. Đủ loại tưởng đều không thể tưởng được nó có cái dạng gì công năng cổ. Con đã từng có miêu cương nam nhân bởi vì ái mộ nàng mà muốn đối nàng hạ cổ. Đáng tiếc Khương Tô chăm cổ không xâm Lâm Vân ban đầu mục tiêu liền không phải triệu lao gia tử. Triệu lao gia tử chẳng qua là nàng trong kế hoạch một bước. Triệu gia người sẽ tìm tới Khương Tô cũng là nàng trong kế hoạch. phảng phất hết thể đều là ở nàng kế hoạch bên trong. Chỉ là nàng một không nghĩ tới Khương Tô cư nhiên không thấy ra tới triệu lao ra tử chúng cổ, nhị là không nghĩ tới cổ ở Khương Tô trong thân thể căn bản tồn tại không được. Lâm Vân ở Khương Tô trên người dùng cổ, có thể nói là từ lúc bắt đầu liền đánh sai bản tính. Lâm Vân sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, rõ ràng thâm chịu đả kích. Sao có thể? Nàng dùng cổ chưa bao giờ thất thủ. Nàng là bị ký thác kỳ vọng cao ngành sản xuất tân tinh. Nàng là độc nhất vô nhị. Nhưng mà lại liên tiếp bị Khương Tô bị thương nặng, gặp sinh lý cùng tâm lý song trọng đà kích. Ở Khương Tô cái gì cũng không có làm dưới tình huống, lâm vân thế nhưng ngạnh sinh sinh bị chọc tức phun ra một búng máu tới, khỏe miệng nàng treo huyết, sắc mặt trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi, người rốt cuộc là người nào? Khương Tô lười đến lại cùng nàng nói chuyện, trực tiếp nghiệm cái chú làm nàng ngâm miệng, lại đem nàng chế trụ kêu nàng tứ chi đều không thể động đậy, sau đó đối lao quản gia nói, Nữ nhân này liền giao cho ngươi. Lao quản gia nghiêm túc gật gật đầu. Đúng lúc này, trên giường hôn mê hai ngày triệu lao ra tử từ, từ từ tỉnh lại, đôi mắt mở một cái phùng, liền nhìn đến đứng ở trước giường Khương Tô mơ hồ thân ảnh. Hắn hoảng hốt gian phảng phất thấy được Khương Hoan, muốn rôi tay lại phát hiện chính mình tay chân đều không thể động đậy, chỉ có thể gian nan mà phát ra âm thanh, hoan hoan. Người tới đón ta sao? Khương Tô nghe được triệu lao ra tử thanh âm, quay mặt đi tới, Nửa điểm sắc mặt tốt đều không có Ngươi còn chưa tới chết thời điểm đâu Triệu lao gia tử vừa nghe Khương Tô thanh âm liền thanh tỉnh lại đây Lại nhìn nhìn đứng ở một bên Vẻ mặt quan tâm lão quản gia liếc mắt một cái Sau đó nhìn Khương Tô hỏi Ngươi như thế nào ở chỗ này à Khương Tô tức giận Còn không phải tới thu thập ngươi cục diện rồi dám Ngươi này mệnh ta xem như Cho ngươi cứu về rồi Nhưng là ngươi này lung tung rối loạn việc nhà Nếu là lại xử lý không tốt bảo không chuẩn còn có lần sau, đến lúc đó ngươi cũng đừng gọi người đi kêu ta, rứt khoát đã chết tính. Triệu Lao gia tử chỉ cảm thấy chính mình là một giấc ngủ dậy, như lọt vào trong xương mù đã bị Khương Tô hảo một đốn răn dậy, nếu là thay đổi người khác, hắn sớm nổi giận đùng đùng, chính là Khương Tô như vậy một hấn, hắn lại nửa câu không dám cãi lại, chỉ trộm xem láo quang hẳn ra, muốn biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, lao quản gia chỉ ý bảo hắn hướng một bên xem. Triệu Lao Gia Tử theo hắn ý bảo phương hướng vừa thấy, tức khắc kinh ngạc một chút, hắn tôn tử bạn gái đang ngồi ở góc tường, sắc mặt tái nhật vẫn không nhúc nhích, như là bị thứ gì cấp trói chặt giống nhau. Lâm Vân lại là nghe được Khương Tô cùng Triệu Lao Gia Tử nói chuyện ngữ khí, như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Khương Tô nói, chính ngươi ước lượng ngươi này mệnh giá trị bao nhiêu tiền, tiền trực tiếp đánh tới ta tạp thượng. Triệu Lao Gia Tử còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Nhưng người vẫn làng đốc. Khương Tô từ trong dương tìm kiếm ra một cái dự bình, đưa cho Lão quang hẳn ra, nơi này đầu dược, một lần một viên, một ngày ba lần, bụng rông ăn. Lao quản ra gật đầu hẳn là. Ra đây liền đi trước. Khương Tô nói. Triệu lao gia tử còn tiếc hẳn đâu, như thế nào đi nhanh như vậy. Hắn vừa mới tỉnh đâu, hắn đều bao lâu không gặp nàng một mặt. Vừa mới thấy nàng muốn đi. Người khác già rồi. đương nhiên không có gì tâm tư khác giống như là nhìn đến một cái lao bằng hữu biết là thấy một mặt thiếu một mặt liền phá lệ quý trọng chê ta không mắng đủ đúng không khương tô mắt lẽ nhìn hắn chưa cho hắn sắc mặt tốt xem nếu không phải phía trước triệu lao gia tử lão hồ đồ chỉ nghĩ duy trì mặt ngoài hài hòa liền sẽ không có hôm nay sự triệu lao gia tử nhiều ít năm không bị người dùng loại này ngữ khí nói chuyện Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm bị Khương Hoan chọc chán mắng lúc, hắn thật là một chút đều sinh không tới khí, thậm chí còn có điểm hoài niệm. Khương Tô nhìn đến triệu lao ra tử cái này thần sắc, lại nghĩ tới chính mình vẫn là Khương Hoan thời điểm bị hắn không ít chiếu cố, cuối cùng còn đi không từ giã, xem như đối hắn có điều thua thiệt. Vì thế thần sắc chậm lại, nhưng là lời nói lại không có nửa phần hòa hoãn, lần này sự tình, cùng triệu vân phong thoát không được quan hệ. Ngươi đừng lại giả câm vờ điếc cảnh Thái Bình giả tạo, đừng chờ đến thật sự đã chết người, ngươi lại đi hối hận, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận như ăn. Khương Tô nói xong liền xách theo chính mình cái dương đi ra ngoài. Thấy Khương Tô một người ra tới, triệu ra người tất cả đều xông tới.